Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 70. Giờ phút này cảnh tượng trong đại điện khiến cho người ta cảm thấy rất căng thẳng. Ngay cả Hoàng thượng đang bị bệnh cũng phải cao mày thật chặt. Duy chỉ có hót sực là vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nét mặt hờ hứng đứng ở phía bên phải trong điện, ánh mắt u tính lạnh như băng, khí phách đến mức tựa như núi Thái Sơn có sụp đầu ngay trước mặt thì hắn cũng không bận tâm. Mà hai người Lương Vương và Ninh Vương, một người thì có vẻ âm tàn, một người lại đầy sự ưu tư trong lòng đều đang có những suy nghĩ của riêng mình, phân tích thế cục trước mắt, nghĩ xem phải biểu hiện thế nào thì mới có lợi cho mình. Người hoàng tộc đều hiểu đạo lý mấu nhờ cậy con, hoàng hậu tuy không phải mẹ đẻ của lương vương, nhưng cũng không có con, cho nên lương vương là lợi thế để nàng ta có thể giữ vững ngôi vị hoàng hậu, mà mẹ đẻ của lương vương thì sớm đã qua đời, hắn nhất định phải dựa vào sự che chở của hoàng hậu nương nương để gia tăng tỷ lệ đạt được ngôi vị thái tử. Hai người nương tựa vào nhau vì nhu cầu của bản thân ở trong mắt người ngoài, hai người bọn họ mấu hiền con thảo. Hoàng thượng vì thế cũng rất mừng, cho nên trong lúc hoát sực bị giam cầm, người đã giao quyền cai quản quốc gia cho Lương Vương. Lương Vương cũng không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng xử lý các công việc triều chính đâu vào đấy. Sau sự việc của Đại Hoàng tử hoát thiên thành, Lương Vương đã mất hết mặt mũi trước mặt Hoàng thượng, mất đi sự tín nhiệm của người. Nếu không có Hoàng hậu đứng ra hóa giải, thì e là Lương Vương đã bị cách chức rời khỏi kinh thành rồi. Cũng may Lương Vương đã rút ra được kinh nghiệm xương máu sau sự kiện kia, dưới sự chỉ điểm của Hoàng hậu, hắn luôn cố gắng chăm sóc cho Hoàng thượng đang bị bệnh, khiến cho Hoàng thượng tín nhiệm và trọng dụng hắn một lần nữa. Thế nhưng ngày hôm nay Hoàng hậu đột ngột qua đời, Lương Vương trong nháy mắt mất đi cây đại thụ luôn che chở cho mình, gục ngã không kịp trở tay. Mất đi Hoàng hậu! Hắn không biết sau này trong lòng hoàng thượng có còn dung nạp đứa con trai là hắn nữa hay không. Lương vương càng nghĩ càng hận, hận không thể chém chết hiền quý phi đang quỳ trên mặt đất kia. Băm ninh vương thành vạn mảnh, sự ác độc trong ánh mắt không che giấu được mà lộ ra ngoài, khiến cho hoác rực đang đứng đối diện hắn nhìn thấy, khóe miệng không khỏi nhích lên cười. Tô uyển nhàn thấy hoàng thượng cau mày, liền biết hắn đã sinh lòng nghi ngờ, nói... Hoàng thượng chuyện này là do một mình thần thiếp gây ra, thần thiếp tự cảm thấy rất tội lỗi, không dám biện hộ thêm gì nữa, thần thiếp chỉ hy vọng hoàng thượng thương hại thần thiếp cho thần thiếp được chút ra nỗi lòng. Lương vương và quốc cấu ra liếc mắt nhìn nhau, sau đó trợn mắt nhìn tô Uyển nhàn, nói, quý phi nương nương sống trong thâm cung, sao lại quen biết được với nhân sĩ của nước khác, còn có thể dễ dàng lấy cổ độc để mưu hại hoàng thượng. Thật sự khiến cho cựu thần khó hiểu. Tô Huyền nhàn nghe vậy thì chỉ nhẹ nhàng cười một cái, nàng vốn là người dịu dàng động lòng người, mặc dù đã tuổi trung niên, nhưng khi cười vẫn còn đẹp hơn nhiều nữ nhân trẻ tuổi khác. Nàng nói, quốc cứu ra đến cả hoàng hậu nương nương còn không hiểu rõ, huống hồ là bổn cung bổn cung tuy sống trong thâm cung nhưng bổn cung dù gì cũng là quý phi nếu ngay cả việc mua cổ trùng cũng không làm được thì sao có thể sống tới ngày hôm nay tô uyển nhàn cười nói tiếp quốc cứu ra ông rốt cuộc là đang hoài nghi bổn cung hay là hoài nghi thế lực của nam giả quốc quá yếu ngay cả năng lực phát hiện ra có người từ nước khác tiến ống cổ trùng vào cung cũng không có Chỉ một câu nói của Tô uyển nhàn cũng đủ xoay chuyển được tâm điểm, dồn quốc cứu ra vào thế bí. Quốc cứu ra nhìn chằm chằm Tô uyển nhàn, biết nàng ta cũng không phải loại hiền lành gì để tránh nói nhiều càng sai, hắn không còn cách nào khác là quay sang nói với Hoàng thượng. Hoàng thượng, Hoàng hậu ở bên cạnh người đã nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, mong Hoàng thượng điều tra rõ ràng mọi chuyện trả lại trong sạch cho Hoàng hậu. Lương Vương lúc này cũng quỳ xuống. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng lấy lại trong sạc cho mấu thân. Hoàng thượng sở dĩ có thể trở thành hoàng thượng cũng bởi vì hắn không ngốc. Lúc này hắn khẽ hít mắt, lướt qua một lượt trong đại điện cuối cùng dừng lại trên người Ninh Vương. Tấn Nhi con nói xem nên xử lý chuyện này thế nào. Trong lòng Ninh Vương vẫn luôn thấp thỏm bất an. Sau khi chuyện hiền quý phi làm bị bại lộ, đã có người tới truyền lời với hắn, nói hắn dù bất luận có chuyện gì thì cũng phải cắn chặt răng không nói, nhưng hắn biết rõ, một khi chuyện đã bại lộ thì cho dù hắn có giả ngu cũng không tránh được có liên quan, huống chi chuyện này hắn cũng tham dự vào. Hoàng thượng càng hít chặt mắt lại hơn chỉ chuyên tâm đợi câu trả lời của Ninh Vương. Ninh Vương quý đầu Sau khi suy nghĩ liền quyết định đánh vào tình thân để làm hoàng thượng mềm lòng. Phụ hoàng thứ cho Nhi thần cả gan chuyện này Nhi thần cảm thấy không cần phải tra xét thêm nữa. Quốc cứu gia và Lương Vương vốn luôn oán hận Mấu Phi. Nếu có thể để cho bọn họ nhẹ lòng. Vậy hãy để Nhi thần và Mấu Phi cùng nhau tạ tội đi. Lương Vương nói. Ninh Vương nói sai rồi. Bổn Vương chỉ cần biết chân tướng. Nếu ngươi không tham dự vào thì sao phải tạ tội. Ninh vương cũng không nhìn lương vương. Chỉ nhìn hoàng thượng nói. Về lý mà nói thì mẫu phi đã phạm tội mưu hại hoàng hậu nương nương. Nhi thần biết chuyện này không thể tha thứ được. Nhưng về tình thì mẫu phi là mẹ ruột của nhi thần. Nếu phụ hoàng thật sự phán tội chết cho mẫu phi. Vậy nhi thần không thể trơ mắt nhìn mẫu phi nhận lấy cái chết được. Nhi thần nguyện đi cùng mẫu phi. Xin phụ hoàng thành toàn. Lời này nói ra vô cùng có khí phách, lòng bàn tay của Tô uyển Nhàn và Ninh Vương đều chảy đầy mồ hôi, sở dĩ dám được ăn cả ngã về không như vậy, cũng là vì họ biết nhược điểm của hoàng thượng là luôn đề cao tình thân, tuy nói vậy nhưng hai người vẫn rất sợ hãi. Nhất là Tô uyển Nhàn thân thể đang quỳ trên mặt đất khẽ run lên, nếu như Hoàng thượng thật sự đáp ứng lời của Ninh Vương, vậy sẽ không còn cơ hội nào để xoay chuyển nữa rồi. Hoàng thượng nhìn Ninh Vương, một lúc lâu vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn một lượt mọi người đang đứng trong điện, chỉ thấy hoác rực vẫn cực kỳ bình tĩnh, khóe môi còn hơi nhích lên nở một nụ cười ruộng dị Chuyện phát triển tới đây. Hoác Sực cũng đã đoán được kết quả, ở chỗ này lâu hơn cũng chỉ khiến hắn càng thêm phiền chán. Trong đại điện yên tĩnh, Hoác Sực mặc bạch đột nhiên bước hai bước đứng ra giữa điện chắp tay nói với Hoàng thượng. Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng trong phủ nhi thần còn có chút chuyện, xin phép được cáo lui trước. Cho dù biết thái tử điện hạ Hoác Sực luôn lánh khúc, làm việc khác người, nhưng lúc này đây hắn lại xin được cáo lui trước. Khiến cho mọi người trong điện đều rất ngạc nhiên. Làm như vậy khác nào không coi hoàng thượng ra gì. Nhìn nhi tử có tướng mạo rất giống mình kia. Hoàng thượng có phần bất đắc dĩ. Vốn định mở miệng từ chối. Nhưng vừa mới định nói thì lại ho không dứt. Sau đó thái hậu nương nương ở bên cạnh mới nói. dực nhi tiến cung cũng được một lúc rồi. Chắc đang rất nhớ hi nhi con mau trở về đi. Hoàng thượng nghe thấy thái hậu nhắc đến hy nhi. Gương mặt âm trầm hơi hòa hoãn lại, sau đó phất tay ý bảo Hoác Dực có thể rời đi. Tống cảnh ngưỡng và Hà Tất Kỳ chờ bên ngoài, thấy Hoác Dực đi ra thì vội đến nghênh đón, không chờ bọn hắn mở miệng thì Hoác Dực đã nói trước. Hà Tất Kỳ ở lại, chờ Thái Hậu nương nương hồi cung thì lấy sổ sắc phong cho Tam Tư mang về cho ta. Tống cảnh ngưỡng và Hà Tất Kỳ liếc mắt nhìn nhau dáng vẻ hồ đồ, nghĩ tới hẳn là vừa rồi ở trong điện đã xảy ra chuyện gì rồi, tống cảnh ngưỡng hỏi. Điện hạ, tại sao phải thu hồi sổ sắc phong cho lâm tiểu thư? hoắc sực đưa mắt nhìn về phương xa, ánh mắt thâm thúy nhìn không thấu. Ta có kế hoạch khác. Dứt lời liền đi về phía cửa cung. Hồi phủ. Điện hạ, xe ngựa đã chờ sắn bên ngoài. hoắc sực xua tay. Không cần đâu. Ta cưới ngựa trở về. Xe ngựa đi quá chậm, ở trong cung quá lâu rồi. Giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh được nhìn thấy gương mặt trong sáng của Lâm Tam Tư mà thôi. Lúc Hoác rực trở lại phủ thì Lâm Tam Tư đã ăn xong bữa trưa, đang ngồi ở thanh lan Uyển phơi nắng, nhân tiện đùa giỡn với mấy con chim. Phục Linh ở trong phòng trông non tiểu công tử đang ngủ say, thấy Hoác rực vừa vào nhà đã nhìn tới nhìn lui. Liền vội vàng nhận lấy áo choàng mà điện hạ cởi ra, nói Tiểu thư đang ở ngoài sân phơi nắng ạ Hoác rực nghe vậy liền đi luôn ra sân Chỗ sân này vốn bỏ không Nhưng sau khi có lâm tam tư thì ở đây đã trồng thêm ít hoa cỏ Trước đó Hoác rực cũng sai người ra chợ mua thêm mấy con chim về Mặc dù hoa chưa nở nhưng vẫn có tiếng chim kêu Coi như cũng là một nơi lý tưởng để giải sầu Lâm Tam Tư ngồi trên ghế có lót lông trồn, sau khi vui vẻ trêu đùa mấy con chim thì liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nơi này khuất gió, nhưng không bị ngăn ánh mặt trời, ánh nắng ấm áp chiếu lên người nàng, làm tỏa sáng gương mặt bầu bính và nổi bật lên làn lông mi cong dài. Bách hợp thấy hoác rực đi vào sân, đang muốn gọi Lâm Tam Tư dậy thì lại thấy hoác rực xua tay với nàng, ý bảo nàng không được đánh thức Lâm Tam Tư. Bách hợp bê thêm ghế đến, rót một chén trà, sau đó thức thời rời đi để lại hai người hoác dực và lâm tam tư ở ngoài sân. sủng phi đường Tác giả Định đông nhất Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 71 Hoác dực ngồi vào ghế bên cạnh lâm tam tư, vươn người đắp lại chăn lông cho nàng. Gương mặt trắng nón bầu bính gần trong gang tấc khiến hắn một khi đến gần sẽ không muốn rời đi, nhưng lại sợ đánh thức nàng. Không còn cách nào khác là in lên chán nàng một nụ hôn, sau đó thỏa mãn dựa lại vào ví của mình trên tay chẳng biết từ khi nào đã cầm một quyển sách. Lâm Tam Tư có thói quen đọc sách, lúc rảnh dối nàng đều cầm sách đọc. Hoác sực tiện tay mở ra, thấy đây là quyển, nữ tử ngôn hành, mở ngoặt tròn lời nói và hành động của nữ nhân, không khỏi nhích môi cười, ánh mắt cưng chiều nhìn lâm tam tư đang say ngủ, nha đầu này, từ lúc nào lại đi đọc mấy cuốn này rồi hả? Hoác sực để sách lại lên bàn, lấy ra một quyển khác, ánh mắt thoáng nhìn vào trang bìa cũng có chút giật mình, đây là cuốn sách mà hắn viết trong thời gian bị cấm. Nội dung là tâm trạng và suy nghĩ của hắn lúc bấy giờ Hoắc dực lại đặt sách xuống Đưa mắt nhìn lâm tam tư Ánh mắt lạnh như băng dần biến thành dịu dàng Giống như một cơn gió xuân thổi qua mặt lâm tam tư Hai năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn Lúc đó hắn thầm thề sẽ lấy lại hết tất cả những thứ mà bọn họ đã nợ hắn Nhưng lại không ngờ những thứ mà hắn muốn cướp về kia So với hiện tại đều chẳng bằng được nữ tử đang ngủ say trước mắt này Lâm Tam Tư tỉnh lại còn chưa mở mắt đã lên tiếng Bách hợp ta ngủ bao lâu rồi Điện hạ đã về chưa Hót sực nhìn nàng nói Ta biến thành bách hợp từ khi nào vậy hả Lâm Tam Tư giật mình mở mắt ra Lập tức nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn của Hoắc sực ngay trước mắt Không khỏi cười nói Điện hạ về lâu chưa Sao không đánh thức ta mà lại còn ngồi đó trêu chọc ta nữa Hoác dực vươn tay ra với nàng Lâm Tam Tư liền đứng lên đi tới trước mặt Hoác Dực Cánh tay dài của hắn kéo một cái Lâm Tam Tư lập tức vững vàng nằm trong lòng Hoác Dực Ngồi trên đùi hắn Hiếm khi thấy nàng ngủ chưa ngon rất như vậy Nên ta muốn nàng ngủ nhiều một chút Lâm Tam Tư dựa vào vai Hoác Dực Nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn Liền biết chuyện trong cung đã xử lý xong rồi. Điện hạ chuyện giải quyết ổn thỏa rồi phải không? Hoác rực ngửi mùi hương thơm nhẹ trên người nàng, ngay cả chính hắn có thể cũng không phát hiện ra cơ thể nàng có mùi thơm không quá nồng, nhưng lại khiến cho hắn rất thoải mái và hưởng thụ. Nhắm mắt nhẹ nhàng đáp. Ừ. Điện hạ. Lâm Tam Tư ngẩng đầu lên từ góc độ của nàng nhìn lại đường nét góc cạnh dưới tầm hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đôi môi mỏng vô cùng quyến rũ, khiến cho nàng không kìm được mà nghĩ đến lúc được hắn ôm hôn thân thể cũng vì thế mà run lên. Vậy tối nay chàng có vào cung nữa không? Hót giựt lắc đầu đáp. Không vào nữa. Lâm Tam Tư cười. Khó có lúc rảnh rỗi, để ta xuống bếp làm mấy món điện hạ thích ăn, điện hạ ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nay chàng chẳng được ngủ ngon giấc rồi." Hoắc Sực vốn đang nhắm hai mắt, nghe thấy lời của Lâm Tam Tư thì liền mở mắt ra, ánh mắt trở nên thâm trầm như một tấm gương chiếu trước mặt Lâm Tam Tư. "Một mình ta ngủ." Hoắc Sực nâng tầm nàng lên, cố ý trêu vẻo nói, "Hay là nàng cùng ta ngủ?" lâm tam tư đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác tránh né ánh mắt sáng rực của hoác rực điện hạ khi nhi chưa nay ngủ nhiều tối nay chắc lại ngủ muộn ta phải ở với con một chút hoác rực tất xấu ý cười trong ánh mắt trầm giọng nói còn ta thì sao lâm tam tư đương nhiên biết là hoác rực đang có ý gì liền nói tất nhiên là điện hạ phải đi nghỉ sớm rồi Hoắc sực cầm tay Lâm Tam Tư, véo nhẹ vào lưng nàng một cái. Không có nàng thì sao ta ngủ được? Lâm Tam Tư cười hỏi ngược lại. Vậy trước đây khi ta chưa vào phủ, không phải Điện Hạ vẫn ngủ một mình đó sao? Hoắc sực nhớn mày nói. Sao nàng biết là ta ngủ một mình? Lâm Tam Tư nghe vậy, nụ cười lập tức ngưng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn Hoắc sực, suy nghĩ có phần hỗn loạn. Lúc nàng còn là lâm tiểu thư, vẫn chưa quen biết hoác rực, những sự việc biết được về hắn cũng là nghe từ những lời đồn đại trên phố, tất cả mọi người đều nói là hoác thái tử bị bất lực, nhiều năm rồi mà ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có, chắc là do sinh lý có vấn đề. Tuy là lời đồn nhưng cũng không thể nói là không đáng tin được, dù sao thì không có lửa làm sao có khói. Đối với mấy tin vỉa hè, lâm tam tư luôn nửa tin nửa ngờ, nếu không phải sau này nàng vào phủ thái tử trở thành bạn giường của thái tử, thì nàng cũng cho là hoắc dực có vấn đề thật. Hôm nay nghĩ lại, tin vỉa hè kia hoàn toàn không phải là thật, về sinh lý hoắc dực chẳng có vấn đề gì hết. Lâm tam tư càng nghĩ càng hổ nghi, không lẽ trước đây hoắc dực đã từng có nữ nhân khác. Dù sao cũng là thái tử mà, sao có thể không có nữ nhân được? Nghĩ vậy, lâm tam tư bỗng cảm thấy không dễ chịu chút nào, nhưng lại không biết làm sao, chỉ đành phải cố gắng kìm nén tâm trạng. Hoặc sực quan sát sắc mặt nàng mấy lần, không khỏi cười ra tiếng. Sao vậy? Nàng cũng tin lời đồn đại ngoài phố kia, cho là ta ham mê nữ sắc sao? Lâm tam tư vội vàng lắc đầu. Không phải... Nếu vậy thì, hoác dực từ từ tiến lại gần nàng, hơi thở thơm mát phả vào mặt nàng. Nàng đang nghĩ gì vậy? Rõ ràng đang là mùa đông rét mướt nhưng được hoác dực ôm nên lâm tam tư còn cảm thấy người nóng bừng lên. Hoác dực gần sát nàng như vậy, môi cũng gần như áp vào tai nàng, khiến nàng không dám ngọ ngợi, nhẹ nhàng đưa tay đẩy hoác dực ra trong nháy mắt cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Ta không nghĩ gì cả, chỉ thấy hơi khó hiểu mà thôi, sao tự nhiên người ta lại đồn thế? Hoác dực xem thường, nhíu mày nói. Dung tục tầm thường, thế sự luôn như vậy. Lâm Tam Tư ngước lên nhìn Hoác dực trong lòng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ, tuy bị người ta đồn đại linh tinh, nhưng Hoác dực chỉ coi đó là chuyện tầm thường, không hề bận tâm dù chỉ một chút, đây mới chính là khí phách của người hoàng tộc. Hoác sực thấy lâm tam tư đang chăm chú nhìn mình, vòng tay đặt bên hông nàng khẽ nắm chặt cười nhạt nói. Tai nghe chỉ là giả, nàng đã tự mình tiếp xúc thực tế rồi, nên chỉ có nàng mới có tư cách để đánh giá. Lâm tam tư đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu, vừa mới chuyển chủ đề rồi, sao bây giờ lại bị xoay trở lại chứ? Với lại ban ngày ban mặt mà đi thảo luận về đề tài này ư... Nếu bị mấy người phục linh bắt gặp thì nàng còn mặt mũi nào đi gặp người đây. Hoắc rực đương nhiên sẽ không vì Lâm Tam Tư xấu hổ cúi đầu mà bỏ qua cho nàng, bàn tay giữ chặt người nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc bốn mắt chạm nhau, hắn liền cúi xuống hôn lên môi nàng chăn chọc triền miên một lúc lâu, cuối cùng khàn giọng nói: "Thế nào?" Nàng đánh giá vài câu đi. Lâm Tam Tư khẽ cắn đôi môi hồng, nơi đó còn lưu lại hơi thở của Hoắc rực trong miệng cũng tràn ngập mùi vị của hắn, căn bản khiến nàng không có cách nào mà suy nghĩ. Hi Nhi chắc đói bụng rồi, để ta đi xem sao. Lâm Tam Tư vừa nói vừa muốn đứng lên từ trên đùi hắn, nhưng thắt lưng lại bị hắn giữ chặt không thể động đậy. Không phải vội. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Càng ở chung với hót rực lâu. Lâm Tam Tư càng phát hiện ra là hắn rất biết chơi xấu. Ví dụ như lúc này hắn cứ lặng lặng nhìn nàng, tay tuy chỉ dùng một phần mười sức lực nhưng cũng khiến nàng không cựa quậy được. Hiển nhiên nàng không phải là đối thủ của hắn. Hoắc Sực đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai cho nàng. Vừa rồi lúc ôm hôn hắn hơi cuồng nhiệt quá mức, khiến tóc nàng có hơi rối loạn. Nhưng như vậy càng khiến nàng nhìn quyến rũ hơn thấy nàng cắn môi không nói hoắt rực lại nói nếu nàng xấu hổ thì ta sẽ hỏi kiểu khác vậy lâm tam tư hoắt rực tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thoải mái nhàn hạ nàng có hài lòng với biểu hiện của ta không lâm tam tư mặt càng đỏ hơn còn trắng trợn hơn cả câu vừa rồi nữa điện hạ chàng muốn ta phải trả lời thế nào đây hoác sực cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, nghiêm túc nói, vẫn không trả lời được sao? vậy tối nay lại làm một lần nữa, chắc sẽ dễ có câu trả lời hơn. điện hạ, Lâm Tam Tư mềm nhún, giơ tay muốn che miệng hắn, nhưng lại bị hắn bắt được rồi đặt lên môi hôn, giọng nói vô cùng cưng chiều, ta chỉ trêu nàng thôi mặc dù ta rất muốn coi nàng là thức ăn để ăn nhưng so với việc đó thì bây giờ ta muốn ôm nàng hơn lâm tam tư nghe vậy liền cười một cái ngoan ngoãn dựa vào lòng hoắt rực một lần nữa bàn tay nằm gọn trong tay hắn điện hạ sau khi chuyện của hoàng hậu được giải quyết thì chàng cũng sẽ bắt đầu bận rộn hơn đúng không hoắt rực ôm lâm tam tư mềm mại ngát hương nói sao nàng lại nói vậy Sức khỏe hoàng thượng không tốt, mà thái tử vốn nên cai quản quốc gia mà chàng cũng đã khôi phục thân phận một thời gian rồi cũng nên đến lúc trở lại triều đình. Lâm Tam Tư sống ở phủ thái tử nên ngoài hoàng cung ra thì nàng biết được tin tức nhanh hơn những nơi khác. Chuyện hiền quý phi mưu hải hoàng hậu, nàng đã biết được đại khái từ lúc hoát rực còn chưa trở về, nàng cũng nhìn ra được là lương vương và ninh vương đã mất đi thời cơ tốt nhất. Vậy nên tình thế hiện giờ là có lợi nhất với hoác dực Nàng hiểu rõ Hoài bão trong tim hoác dực không chỉ đơn giản là làm một vương gia tình thơ ý họa sống yên ổn trong phủ Trước đó lương vương đã từng mất đi sự tín nhiệm của hoàng thượng Hoàng hậu nương nương cũng đã qua đời Hoàng thượng dù có nể tình thân thì cũng sẽ không giao quá nhiều hoàng quyền cho hắn Vì dù sao hoàng thượng cũng rất đề phòng hắn Ninh Vương bởi vì chuyện hiện quý phi mưu hại Hoàng hậu nương nương mà cũng khiến cho Hoàng thượng mất niềm tin. Tình thế hiện giờ là có lợi nhất với Điện Hạ, ta tin chắc Điện Hạ đã sớm có tính toán đúng không? Hoắc sực đưa ngón trỏ gẩy nhẹ chóp mũi Lâm Tam Tư. Vẫn chưa ngốc đến mức không có thuốc chữa chỉ ta còn cho rằng hiện giờ trong đầu nàng chỉ có mỗi một mình khi nhi thôi đấy. Lâm Tam Tư không hề nghĩ ngợi mà nói luôn. Nào có, nhưng thật ra đúng là bây giờ hy nhi là quan trọng nhất với ta. Hả? Lâm Tam Tư bị Hoắc rực nhìn mà dùng mình, vội vàng cười giải thích. Điện hạ cũng quan trọng nhất. Hoắc rực chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt trở nên thâm trầm, ánh mặt trời chiếu vào sống mũi hắn, dáng vẻ tuấn lãng nho nhã không nói nên lời. Nàng nói không sai, lúc này thoạt nhìn đang là thời điểm có lợi nhất cho ta. Nhưng cũng chỉ coi là vậy mà thôi trước mắt ta vẫn chưa muốn quay lại. Lâm Tam Tư hơi khó hiểu. Tại sao chỉ là thoạt nhìn là vậy? Không lẽ bây giờ vẫn chưa thực sự là thời cơ tốt nhất sao? Vừa khen nàng thông minh, thì ra chỉ là thông minh nhất thời thôi sao? hoắc Dực Cưng Chiều nói, lúc nói còn hơi nghiêng người chặn hướng gió cho nàng, đưa tay cầm thảm lông trồn quấn chặt vào người nàng, không cho gió lọt qua, nói... Quấn chặt một chút, đừng để cho gió thổi đi một chút thông minh còn dư lại của nàng. Lâm Tam Tư nghe vậy cũng cười nói. Vậy nếu Điện Hạ không trở về triều đình xử lý sự vụ thì chàng định sẽ làm gì? Hoác sực đổi múa áo cho nàng, giúp nàng kéo chặt dây áo, bảo đảm chắc chắn gió sẽ không lùa vào, mới nói. Ở bên nàng và hy nhi. Lâm Tam Tư cười càng thêm tươi, nàng tin vào thực lực của Hoác sực. Dưới tình thế căng thẳng như hiện giờ mà hắn vẫn có thể bình tĩnh thong dong như vậy, hiển nhiên là đã có tính toán lâu dài, mà nàng chỉ muốn yên lặng ở bên hắn như lúc này là được, không cần phải lo lắng gì nữa. Lâm Tam Tư từ trong mũ ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lớp lông trên mũ trắng như tuyết chiếu lên gương mặt hồng hào của nàng tạo thành sự mỹ lệ động lòng người. Điện hạ nói thật sao? Hoác sực nhìn Lâm Tam Tư, nhích môi cười. Tất nhiên rồi. Lâm Tam Tư chớp chớp hai mắt, nói. Vậy tối nay đổi lại Điện Hạ kể chuyện cổ cho Hy Nhi nghe đi. Ta đã kể nhiều ngày rồi, chuyện cũng hết rồi. hoắc sực cao mày nói. Kể chuyện cổ. Lâm Tam Tư rất phấn khích. Đường đường một thái tử Điện Hạ của Nam giả ước mà lại ngồi kể chuyện cổ tích cho một đứa bé nằm trong nôi. Hình ảnh này kích thích quá đi mất. sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.comrg chương bảy mươi hai hoắc hết lòng tuân thủ lời hứa sau bữa cơm tối chỉ ở bên lâm tam tư và hi nhi bởi vì lâm tam tư chưa hết tháng ở cứ nên không được ra ngoài cho nên hai người chỉ loanh quanh ở thanh lan uyển cùng nhau đi từ gian phòng này đến gian phòng khác. Thanh lan Uyển không coi là lớn, phong cảnh cũng không có gì thay đổi, nhưng hai người không hề cảm thấy nhàm chán. Đi tới trước lan can, thấy trên ghế ở đó đã được đặt sẵn một lớp đệm dày, hai người tâm ý tương thông liếc nhau một cái rồi cùng ngồi xuống, Hoắc dực thuận thế kéo lâm tam tư vào lòng, dùng áo choàng của mình bao bọc lấy người nàng. Phủ thái tử ăn cơm tối khá sớm. Lúc này trời mới bắt đầu tối thôi, chân trời còn sót lại chút vệt sáng, nhẹ nhàng chiếu vào sườn mặt của Hoác Dực, khiến cho dáng vẻ lãnh khúc của hắn trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Lâm Tam Tư ngây ngốc ngẩng lên nhìn Hoác Dực, không biết người nam nhân này bỏ bùa mê gì với nàng mà khiến nàng muốn ngắm mãi không thôi. Hai hàng lông mày của hắn khẽ cao lại, nhất thời nhìn không ra cảm xúc. Lâm Tam Tư đưa tay ra, ngón tay trắng xanh phủ lên lông mày hoác rực, nhẹ nhàng xoa, giọng nói cũng ngọt như mật. Điện hạ có chuyện gì phiền lòng sao? Có thể nói cho ta nghe không? Có thể ta không giúp gì được cho chàng, nhưng nói ra vẫn tốt hơn là giấu buồn bực ở trong lòng. Hoác rực khẽ bắt lấy tay Lâm Tam Tư rồi nhét trở lại vào áo choàng, dịu dàng sờ lên mặt nàng, môi nở nụ cười. Gió thổi mạnh, nàng ngoan ngoãn núp vào trong áo đi, không cho phép chui ra. Lâm Tam Tư bị hành động quan tâm chăm sóc của Hoắc dực làm cho lòng tràn ngập hạnh phúc. Ngoài miệng tuy không nói nhưng hai mắt đã cười cong cả lại, hai tay ôm lấy vòng hông to lớn dị thường của hắn, khẽ dịch người vào sát hắn hơn. Động tác của Lâm Tam Tư tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm cho áo choàng hở ra một góc, khiến gió lạnh lùa vào. Hoác Sực nhìn thấy mà lòng căng thẳng, càng ôm chặt nàng hơn, quấn chặt áo choàng lại, đảm bảo cho gió thổi không lọt. Lâm Tam Tư thấy động tác thuần thục của Hoác Sực, không khỏi hỏi: "Điện hạ, trước đây chàng đã học gói bánh ú bao giờ chưa?" Hoác Sực lắc đầu đáp: "Chưa từng học qua." Lâm Tam Tư nói tiếp: "Vậy sao chàng lại bọc ta như bánh ú thế?" Động tác còn rất thành thạo nữa. Hoắc sực cười. Mấy hôm nay ta bọc nàng thế này vẫn chưa đủ nhiều sao. Nếu làm nhiều lần mà vẫn chưa thành thạo thì ta là cái gì hả. Lâm tam tư suy nghĩ một chút bởi vì mấy hôm nay hầu như đều phải ở trên giường nên nàng luôn muốn được đi đi lại lại. Hoặc sực lại sợ nàng bị lạnh nên luôn ở bên cạnh nàng đôi lúc lại giúp nàng quấn chặt áo choàng. Nghĩ lại động tác vùng về hồi mới đầu của Hoắc sực lâm tam tư liền bật cười lâm tam tư quay đầu gương mặt bầu bính nở một nụ cười trong sáng đáng yêu vậy lần sau điện hạ thay đổi phương thức đi bọc ta lại giống như xúc lơ cũng được ta không muốn làm bánh ú nữa đâu hoác rực nhìn nụ cười của nàng không nhìn được mà cúi xuống hôn lại sợ động tác quá mãnh liệt khiến nàng bị lạnh không còn cách nào khác là chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi có phần chịu thua nói Từ khi ta gặp nàng thì đã luôn thân bất do kỷ rồi mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn ý là luôn phải làm những chuyện ngoài ý muốn. Lâm Tam Tư được hoác sự ôm chặt trong ngực, nghe thấy lời hắn nói, gương mặt liền khẽ ửng hồng. Hai người lặng yên ngồi một lúc, hoác sực bỗng biến đổi sắc mặt, ánh mắt sâu thắm khẽ gợn sóng, đây là điều từ trước đến nay chưa hề có. Hắn trầm rãi nói. Trước mắt ta không thể tiếp nhận việc cai quản quốc gia, nên chưa thể cứu cha mẹ nàng ra được, nàng có trách ta không? Lâm Tam Tư giật mình, rốt cuộc đã hiểu vì sao hoác sực lại cau mày rồi. Điện hạ, ta hiểu mà, mặc dù ta không biết kế hoạch cụ thể của chàng, nhưng cũng biết chàng tự có tính toán riêng. Người ngoài chỉ biết là chàng bị giam cầm hai năm trong phủ, nhưng lại không hề biết rằng hai năm đó chẳng ảnh hưởng gì đến trí hướng và quyết tâm mạnh mẽ của chàng. Có thể coi đó chỉ là quãng thời gian để chàng tu thân dưỡng tính trước khi triển khai kế hoạch to lớn mà thôi. Dưới chứng của chàng có nhiều phụ tá trung thành và có trí tuệ đặc biệt là Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh ngưỡng giỏi võ công luôn nghe lệnh chàng thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, giờ chỉ còn đợi thời cơ mà thôi. Chàng bày mưu tính kế nhiều năm như vậy, không thể để vì ta mà làm thay đổi rối loạn mọi chuyện được. Lâm Tam Tư ngẩng mặt lên, hai mắt trắng đen rõ ràng tỏ ra đau lòng và ngưỡng mộ với Hoác Dực, mỉm cười nói tiếp. Sao ta có thể trách điện hạ được? huống chi, Lâm Tam Tư còn hiểu được rằng chỉ khi nào Hoác Dực trở nên cực kỳ cường đại thì mới có thể cứu được toàn bộ người của Lâm Thị. Hoác Dực có phần đắc ý nói. Cũng không phải là không thể vì nàng mà thay đổi Lâm Tam Tư hỏi Điện Hạ nói vậy là sao? Hót rực hít mắt khéo léo thay đổi đề tài Nghe các thầy nói là đệ đệ của nàng có tính sáng tạo hơn người tương lai sẽ trở thành người tài Thật sao? Thầy nói thế thật ư? Lâm Tam Tư cười nói Ta chỉ nhớ đệ đệ vẫn chỉ là một đứa trẻ thích làm nũng mà thôi Hoác sực gật đầu, nhớ đến tiểu nam hài kia, ngũ quan khá sống với lâm tam tư tuổi tuy còn nhỏ nhưng có phần trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Mấy ngày trước lúc ta trở về từ trong cung có đi ngang qua nhìn xem sao quả thật thấy nó thay đổi không ít, ta chỉ tùy tiện hỏi nó mấy câu thế mà nó đáp lại rất giỏi. Lâm tam tư rất mừng thiếu chút nữa là rơi lệ, vội vàng cúi đầu không để hoác sực nhìn thấy. Thật ra nàng đã có một ý niệm trong đầu từ trước khi sinh Hi Nhi, nhưng vì xảy ra nhiều chuyện nên nàng vẫn chưa có cơ hội nói với Hoác Dực, cũng không muốn tạo thêm phiền toái cho hắn. Nhưng nếu Hoác Dực đã tự nhắc đến Tuyên Nhi, vậy nàng liền thử nói xem sao. Điện hạ tháng lạnh này các trường học cũng được nghỉ rồi, ta muốn muốn cho Tuyên Nhi vào phủ. Ở mấy hôm, chỉ mấy hôm thôi, ta muốn gặp Tuyên Nhi lắm. Có được không? Lâm Tam Tư mong đợi nhìn Hoắc Dực thấy thần sắc hắn vẫn bình thường thì trong lòng có chút hối hận. Tình thế bây giờ tuy có lợi cho Hoắc Dực, nhưng nếu hắn có liên quan đến người thân của tội thần thì khó tránh khỏi sẽ khiến cho Hoàng thượng chán rét còn thêm việc phải lắng nghe những lời nói không hay của các quan trong chiều. Lâm Tam Tư sau mấy lần cân nhắc lại trong lòng đã có quyết định cố tình nói. Trời ạ! Sao ta lại quên rồi? Tuyên nhi cũng chỉ là một đứa bé thôi, có đến đây thì cũng không thể giúp ta chăm hy nhi được. Ngược lại ta còn phải đi chăm sóc cho cả hai đứa trẻ, thế thì mệt lắm. Hay là thôi đi, chờ hy nhi lớn hơn chút nữa, khí trời ấm áp lên thì điện hạ hãy đưa Tuyên nhi vào phủ nhé. hoắc dực nghiêm túc nhìn lâm tam tư, nàng thật sự không biết nói dối, khi nói dối nàng luôn theo bản năng đan tay vào nhau. Không nắm chăn thì nắm vạt áo, thế mà hết lần này đến lần khác còn cố làm bộ như thật vậy. hoắc sực nhìn nàng gắng gượng nở nụ cười trong lòng đang căng như dây đàn lập tức mềm nhúng ra. Thật ra cho một người vào phủ cũng không phải việc gì khó, mà khó ở đây là tuyên nhi lại mang thân phận là con của tội thần. Tình thế hiện giờ cho dù hắn có cố gắng giữ bình tĩnh thì cũng sẽ có vô số ánh mắt theo dõi phủ thái tử chỉ cần hắn sai một bước thôi là có thể mất đi ưu thế hoác rực khẽ nhích môi cười vì người mình yêu có đi sai một bước thì đã làm sao hoác rực xoay mặt lâm tam tư lại nói nàng muốn đón tuyên nhi vào phủ lúc nào lâm tam tư ngây ngốc nói gì cơ không phải nàng rất nhớ tuyên nhi sao Nàng định thời gian đi, ta sẽ thu xếp Lâm Tam Tư lắc đầu nói. Không nên đâu Điện Hạ, chàng đừng nghĩ Tuyên Nhi đã trưởng thành trong mắt ta. Tuyên Nhi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, chỉ cần có ta bên cạnh là nó sẽ biến thành dụng nhịp ngợm đó. Cho dù Tuyên Nhi có nhịp ngợm thì nàng vẫn rất nhớ và muốn gặp Tuyên Nhi mà. Lâm Tam Tư bị nói đúng tâm tư, không khỏi né tránh ánh mắt hoác rực, nói. Điện Hạ. Nếu để tuyên nhi vào phủ thì sẽ mang lại phiền toái cho chàng đấy, ta không muốn vì chút ta mà. Lâm Tam Tư còn chưa nói xong thì đã bị hoát rực mạnh mẽ che miệng lại, nổ hôn của hắn lúc này có phần bá đạo và cuồng nhiệt hơn bất cứ lúc nào, nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng, hôn đến mức khiến nàng phải thở gấp liên tục. Một lúc lâu sau hắn mới hài lòng buông Lâm Tam Tư ra, nhích môi cười, nhẹ véo hai má đỏ của nàng, nói... Nhớ cho ý, nàng là người của ta Chuyện của nàng cũng chính là chuyện của ta Hai mắt lâm tam tư lập tức mờ xương Nàng cảm thấy lúc này hoác sực sao mà đẹp trai đến thế Điện hạ đối với ta tốt như vậy Nhưng ta lại không có gì để báo đáp Hoác sực nở nụ cười mê hoặc Nói Đối với ta thì nàng chính là hồi báo tốt nhất rồi Lâm tam tư cười ngọt ngào Cũng phải ta còn sinh con trai cho điện hạ cơ mà. Hoác sực lại nói. Chuyện đó ta cũng góp công sức vào. Dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà ta vẫn thấy thiếu. Lâm tam tư nhất thời không hiểu. Thiếu gì? Hoác sực cười càng ẩn ý hơn. Nhoài ra bế lâm tam tư lên. Không cho nàng cự tuyệt. Vừa đi vào phòng vừa nói. Ta sao có thể chỉ có một đứa con là hi nhi thôi được. Sẽ cô đơn lắm, nhiệm vụ của nàng bây giờ là chăm sóc cơ thể cho tốt rồi sinh cho Hy Nhi thêm mấy huyên để tỉ mũi nữa. Lâm Tam Tư xấu hổ đỏ mặt nói. Sinh nhiều như thế, nhớ các con đánh nhau thì sao? Đến lúc đó biết giúp ai đây? Hoặc dực thản nhiên đáp. Ta không giúp đứa nào hết, cũng không cho nàng giúp, phải phạt tất. Lâm Tam Tư lắc đầu nói. Điện hạ làm thế thì quá độc đoán rồi. Hoác Sực nhẹ nhàng mỉm cười. Ta luôn như vậy mà, bây giờ nàng mới biết sao? Vậy nếu bây giờ mới phát hiện ra thì có được quay đầu làm lại không? Hoác Sực hỏi ngược lại. Nàng nghĩ thử xem. Ta cảm thấy điện hạ rất anh minh thần võ, hẳn sẽ cho ta một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Hoác Sực nói. Sai rồi. Ta không chỉ không cho nàng cơ hội sửa đổi, mà ta còn phải phạt nàng, phạt nàng cả đời phải ở bên cạnh ta, không được đi đâu hết. Lâm Tam Tư cười rất tươi. Điện hạ phạt rất đúng, ta đồng ý. Hoác sực bế Lâm Tam Tư đặt xuống giường, dịu dàng đắp chăn cho nàng, in lên chán nàng một nụ hôn, sau đó đi tới bên cạnh cách nôi. Phục Linh sớm đã đi ra ngoài rồi, trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người nhà họ lâm tam tư bỗng cảm thấy khoảnh khắc này thật sự rất ấm áp hạnh phúc vô cùng Sùng phi đường tác giả đinh đông nhất thực hiện huyết Ông từ chuyện được chia sẻ tại website udiu.chuyện.ơgờgờ chương bảy mươi ba dựa theo lệ cũ con cháu của hoàng thất thì đều sẽ có vú em và nha hoàn hầu hạ Mà hoác thần Hy là trưởng hoàng tử của Nam giả quốc thì tất nhiên không phải ngoại lệ, nhưng Lâm Tam Tư chỉ muốn được tự mình chăm Hy Nhi, không muốn bỏ lỡ bất kỳ phút giây trưởng thành nào của con, nên nàng đã đặt trên vai mình trọng trách nuôi dạy Hy Nhi khôn lớn. Nàng sai người để nôi của Hy Nhi vào trong phòng ngủ của mình để nàng có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy con. Phục Linh cũng đồng ý với yêu cầu này, cố gắng giảm bớt ánh nến bên trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn tầy yếu ớt ở góc Tây Nam, như vậy vừa không ảnh hưởng đến tầm nhìn, lại vừa thuận lợi cho em bé ngủ. Hoặc Sực đi tới bên cạnh nôi, thấy Hy Nhi nằm bên trong đang mở to hai mắt sáng rực nhìn lên, khuôn mặt nhỏ mập mạp tựa như có thể bấm ra nước. Tuy thật lâu không có ai để ý đến bé. Nhưng bé cũng không khóc không quấy, đột nhiên thấy trước mắt có nhiều người thì cũng không sợ hãi, còn nhỏ mà đã có phong thái của một đại tướng quân rồi. Hoác sực nhích môi cười kéo lấy cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của con trai, dịu dàng nói. khi nhi, mấu thân con bảo ta kể chuyện cho con nghe. Lâm Tam Tư ngồi dựa trên giường nghe vậy liền bật cười bả vai khẽ run. Điện hạ. Dáng vẻ của chàng hình như không tình nguyện cho lắm á. Hoác rực đưa mắt nhìn nàng thấy nàng xóa mái tóc mềm mượt, gương mặt cười nhẹ nhàng, nhìn vô cùng quyến rũ động lòng người. Bây giờ ta nên nói cái gì? Lâm Tam Tư thoáng sưởng sốt, lúc này mới phản ứng kịp, vì ở thời cổ đại không hay có thói quen kể chuyện dỗ con ngủ cho nên Hoác rực mới hỏi vậy. Lâm Tam Tư nghĩ một chút rồi đáp. Chàng cứ làm giống các thầy đồ kể chuyện cổ tích ấy, nhưng nội dung phải dễ hiểu một chút, khi nhi thích nghe tiếng của chúng ta, nếu chậm rãi nói cho con nghe thì con sẽ ngủ ngon hơn. Hoác rực nhíu mày gật đầu trong đầu không khỏi nghĩ đến hắn lúc nhỏ, đến mấu phi cũng còn khó gặp được một lần, ban ngày hầu như chỉ có các vũ em và cung nữ hầu hạ hắn. Mà tất cả bọn họ thì đều cư xử thận trọng kính cẩn cho nên rất ít nói chuyện với hắn càng không có khả năng đi kể chuyện xưa cho hắn nghe. Bây giờ nghĩ lại tính cách lạnh lùng của hắn cũng từ đó mà hình thành, dần dần theo hắn cho đến bây giờ. Lâm Tam Tư thấy hoác sực trầm tư, vốn đang định giải thích thêm thì lại thấy hoác sực đã lên tiếng, ngay cả lời dạo đầu cũng không cần luôn vào một đêm không trăng gió lớn ở một ngọn núi cao phía tây bắc có một phần mộ lẻ loi đơn độc vang lên tiếng khóc đứt quãng nhưng bốn phía lại không hề có một bóng người lâm tam tư càng nghe càng thấy có gì đó sai sai điện hạ đang định kể chuyện ma hay sao đó điện hạ hoắt rực dừng lại miễn cưỡng hà một cái lâm tam tư nở một nụ cười mê hoặc ra vẻ ngây thơ hỏi Chàng muốn kể loại chuyện gì cho khi Nhi vậy? Hoắc sực vẫn rất bình thản đáp. Ta chỉ từng nghe thầy đồ kể một chuyện thôi, chính là chuyện mà ta đang kể đây. Lâm Tam Tư tim đập thình thịt, điện hạ còn nhỏ mà đã nghe chuyện ma mà lớn lên rồi. Nhưng nàng muốn cho khi Nhi trở thành một nam nhân ấm áp cơ mà. Nghĩ vậy, Lâm Tam Tư vội vàng dịch người vào trong giường, nói. Tối nay muộn quá rồi. Ta chăm hy nhi cũng mệt mỏi Không bằng ngày mai lại kể tiếp đi Điện hạ mau nghỉ ngơi thôi Hoác sực ẩn ý cười Nhẹ nhàng hỏi Muộn rồi sao Lâm tam tư nghiêm túc gật đầu đáp Thật sự rất muộn rồi Hoác sực thoải mái nói Thôi được rồi Để mai ta kể tiếp vậy Dứt lời liền đi vào giường Lâm tam tư trong lòng thầm nghĩ Ngày mai phải nghĩ cách mới được Không thể nói thẳng với Điện Hạ là chuyện của chàng không tốt được, sẽ làm chàng bẽ mặt, nhưng nàng lại vẫn muốn để Điện Hạ kể chuyện cho Hy Nhi nghe. Lâm Tam Tư chỉ mải suy nghĩ, ngay cả nụ cười gian xảo của Hoác sực cũng không nhìn thấy. Động tác của Hoác sực rất mau lẹ thành thảo cởi áo ngoài ra thân hình của hắn thật không phải là đẹp bình thường nữa rồi, cho dù có mặc áo ngủ rộng thùng thình thì cũng không che được hết cơ ngực rộng lớn của hắn. Lúc lâm tam tư vén chăn cho hoắc dực lên giường, vừa lúc trông thấy làn da thoát ẩn thoát hiện lộ ra khỏi cổ áo hắn, gương mặt lập tức đỏ bừng cả lên. Nhưng hoắc dực thì vẫn cố tình làm bộ như không trông thấy biểu hiện của nàng, một tay kéo nàng vào trong ngực, da thịt gián sát vào nhau, khiến cho tim lâm tam tư đập càng mạnh hơn. Cũng may là hoắc dực chỉ ôm nàng thôi chứ không làm gì khác. Điều này giúp nàng đỡ căng thẳng hơn, thật không hiểu sao đã thành phu thê gần một năm rồi mà lúc ở bên nhau, khi nàng nhìn hắn thì tim vẫn đập thình thịch như nai con chạy loạn vậy. Hoác sực một tay ôm lấy vòng eo mềm mại mảnh khảnh của lâm tam tư, một tay khác thì nắm lấy tay nàng tùy ý để mặt cho nàng vẽ vòng tròn trước ngực mình cho đến khi hô hấp trở nên rối loạn, hắn mới ngăn lại hành động mờ ám của nàng. Hoắc Sực nhìn người trong lòng, ngữ điệu vừa buồn cười vừa yêu thương nói: "Sao càng ngày nàng càng không ngoan vậy?" Lâm Tam Tư lắc đầu: "Ta chỉ nhàm chán không có việc gì làm thôi mà." Hoắc Sực hai mắt sáng quắc nhìn nàng: "Chuyện có thể làm thì rất nhiều, nhưng bây giờ cơ thể nàng không cho phép. Lần trước là do ta kích động quá, đáng lẽ phải đợi nàng qua tháng ở cứ mới đúng, nàng có thấy chỗ nào không thoải mái không?" Lâm Tam Tư lắc đầu, nàng cũng biết là đang ở cứ thì không được làm chuyện kia, nhưng lúc đó nàng lại không nghĩ ra, sau đó liền rất sợ còn lén hỏi Lý Tẩu. Lý Tẩu bảo nàng đợi sang tháng thì hãng chung đụng với điện hạ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoặc sự cố gắng áp chế phản ứng sinh lý của mình, nét mặt vẫn rất bình thường, cũng không hề thở gấp. Hắn đưa tay nâng cầm nàng lên cúi người dùng sức hôn nàng coi như để giải tỏa đôi chút nhu cầu sinh lý vậy. Đêm đã khui, nhìn người trong ngực đang say giấc, miệng còn nở nụ cười, hoác dực không thể rời mắt khỏi nàng. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại kia, một lúc lâu sau mới lưu luyến buông ra, đắp chăn kín cho nàng rồi mới đứng dậy mặc quần áo đi tới thư phòng. Buổi tối hoác dực nhận được tin Hoàng thượng đã hạ chỉ. Hiện quý vi phạm tội mưu sát hoàng hậu, nhận án tử, nhưng còn ninh vương, xét thấy hắn không hề biết chuyện, lại tỏ ra hiếu kính trước mặt hoàng thượng, khiến hoàng thượng nảy sinh tình thương của người cha, nên chỉ phạt ninh vương bị cấm túc một tháng trong phủ. Đối với hình phạt này, lương vương cực kỳ bất mãn. Liền âm thầm bày tỏ sự phản kích, Ninh Vương ngoài mặt thì vẫn tỏ ra đau lòng và áy náy, nhưng kỳ thực thì đã triệu tập lại những phụ tá của Ninh Vương phủ đến, mấy ngày tới nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Đối với hết thảy mọi chuyện, hoác dực đều không ngạc nhiên chút nào, nếu không phải đã sớm ngờ tới kết quả này thì hôm đó hắn đã không xin phép rời đi sớm. Phụ hoàng của hắn là nam nhân có quyền lực nhất của nam dạ. Điều mà hắn không nỡ dứt bỏ chính là mấy vị hoàng tử của mình. Còn những phi tử của hắn thì chẳng qua cũng chỉ là mấy bộ quần áo thích vứt lúc nào cũng được mà thôi. Mấu phi của hắn, hoàng hậu nương nương và hiền quý phi đều giống nhau hết. Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh ngưỡng đứng cách hoát rực phía sau hai thước, nhìn bóng lưng cao ngất lạnh lùng của hắn lại không thể đoán được tâm tư của hắn vào lúc này. Điện hạ Thái hậu nương nương bảo thuộc hạ tiện thể truyền lời cho người. Hà Tất Kỳ vừa từ Phúc Thọ cung về đây, tuy biết Hoắc Sực tâm tư thâm trầm, nhưng bà vẫn không thể không lo cho tôn tử của mình, cho dù biết Hoắc Sực đã sớm có tính toán, chưa chắc đã làm theo lời bà, nhưng bà vẫn muốn sẵn dò một lần. Nửa bên mặt của Hoắc Sực được ánh nến chiếu lên tường, không hề động đậy nói hà tất kỳ nói mắt điếc tai ngơ hoắt rực tất nhiên hiểu ý của thái hậu nương nương đó là trong khi lương vương và ninh vương đấu với nhau hắn tuyệt đối không được để ý đến chuyện bên ngoài một lòng đọc sách thánh hiền chỉ có điều là hắn lại không nghĩ như vậy lương vương và ninh vương đã sớm như nước với lửa nếu có thể nhẫn nhịn đến bây giờ thì chắc chắn sẽ còn nhẫn nhịn tiếp Nếu như hắn không ra tay vào lúc này, thì sao có thể khiến cho hai người bọn họ cam tâm đấu một trận sống còn được? Còn cả An Vương nữa, hắn cũng không thể rút lui khi xảy ra tranh chấp được. Ánh mắt của hoắc Dực dần trở nên rét lạnh quanh thân cũng tỏa ra từng luồng khí lạnh, khiến cho ngay cả Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đã theo hắn nhiều năm cũng cảm thấy hơi hoàng sợ. ngữ điệu của hoắc Dực trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Giờ là lúc nên kết thúc rồi. Tống Cảnh ngưỡng nói. Chuyện Điện Hạ phân phó thuộc Hạ đã chuẩn bị ủng thỏa rồi. Toàn bộ 18 quân doanh trong kinh thành sẽ đồng loạt nghe lệnh của Điện Hạ. Chỉ cần Điện Hạ ra lệnh là toàn thành sẽ xuất quân. Tuyệt đối sẽ không để cho cá lọt lưới. Hoác rực gật đầu. Hắn không lo lắng vấn đề đó. Một năm trước hắn đã liên lạc xong xuôi rồi. Chỉ lo cho bên ngoài kinh thành. Không biết có thể tìm được người mà hắn muốn tìm hay không? Hà Tất Kỳ cũng nói. Thái Hậu cũng mong Điện Hạ yên tâm. Mặc dù Thái Hậu hy vọng người sẽ không tham dự vào chuyện giữa Lương Vương và Ninh Vương tránh cho tương lai để lại tiếng xấu. Nhưng bất luận Điện Hạ có quyết định thế nào thì Thái Hậu cũng sẽ giúp toàn lực để ủng hộ giúp đỡ người trong cung đã có Thái Hậu chấn thủ Điện Hạ có thể yên tâm. Hoác giựt mím môi càng chặt hơn, tuy vậy trong sự lạnh lùng này lại không dễ dàng mà nở nụ cười. Trước đây hắn làm mọi chuyện đều là để báo thù, mà giờ đây điều hắn nghĩ đến nhiều nhất lại chỉ là hai người một lớn một nhỏ ở thanh lan Uyển kia. dáng vẻ hai mẹ con ngủ say luôn không tự chủ được mà quẩn quanh trong tâm trí hắn, khiến cho lòng hắn trở nên ấm áp. Ta biết rồi. Hoác rực xoay người trường sam tuyết trắng trong bóng tối trông càng thêm lạnh lẽo hơn. Đến một hôm nào đó, bảo người nằm vùng ở Ninh Phủ và Lương Phủ đồng thời động thủ. Ninh Vương rất cẩn thận, biết Lương Vương muốn báo thù cho Hoàng hậu, còn Lương Vương thì hoàn toàn không có đầu ấp, chỉ cần hơi biến động nhỏ là đã kích động rồi. Chỉ cần diễn cho đến cuối cùng, thì cho dù bọn họ biết là có người âm thầm gây sự. Thì ta cũng có cách khiến cho bọn họ không thể quay đầu lại. Một câu nói lánh khúc cuối cùng kia, từng chữ đều giống như treo trên một tảng băng, ngồi lạnh đến mức không có một chút hơi ấm tình cảm nào. Tống cảnh ngưỡng nói. Điện hạ, bốn phía của phủ thái tử đều có người bảo vệ, nhưng thuộc hạ sợ Ninh Vương sau khi biết rõ mọi chuyện thì sẽ đến quấy phá. Vạn nhất mà hắn phá vỡ được sự phòng vệ của chúng ta, thì lâm tiểu thư và tiểu Tông tử ước sẽ gặp nguy hiểm. Người xem có nên an bài đưa hai người đi đến một nơi an toàn hơn không? Không cần. hoắc dực lắc đầu, hai người mà hắn coi trọng yêu thương nhất, sao hắn có thể để cho bọn họ gặp nguy hiểm được? Trong khoảng thời gian này ta vẫn ở bên cạnh nàng và hi nhi, việc phòng vệ xung quanh phủ thái tử đã giao cho lý thần tướng quân rồi. Lý Tướng Quân. Tống Cảnh Ngưỡng khẽ kinh ngạc. Cái người cả ngày không đánh nổi quả dám kia là người của chúng ta sao? Mở ngoặc tròn. Chắc ý anh là cả ngày không nói một câu nào. hoặc rực lạnh lùng nhìn Tống Cảnh Ngưỡng. Rõ cho Tống Cảnh Ngưỡng phải sợ hãi cúi đầu. Không cẩn thận lại dùng sai từ trước mặt điện hạ rồi. Thuộc hạ ăn nói thô lỗ. Có lỗi với điện hạ. Hà tất kỳ thờ ơ nhìn Tống Cảnh Ngưỡng. Khói miệng không dễ dàng gì mà nở một nụ cười nhạt Nói đến lâm tam tư hót sực liền nhớ tới việc nàng từng nhờ tẩy hắn Liền nói với tống cảnh ngưỡng Đã thu xếp ổn thỏa cho Ninh Vương Phi chưa Hồi điện hạ Đã thu xếp ổn thỏa rồi Ninh Vương Phi hy vọng có thể sống yên ổn thanh tính một chút Thuộc hạ đã sai người đưa nàng ta rời khỏi Ninh Vương Phủ Đến sống ở một ngôi chùa của Nam Giả Quốc Dừng một chút Hà Tất Kỳ lại nói, Ninh Vương Phủ đang rối loạn, chính bản thân Ninh Vương cũng khó bảo toàn được cho mình, cho nên cũng không ngăn cản chuyện Ninh Vương Phi nói muốn vào chùa ở. Hoắc Sực gật đầu, lông mày rán ra, liếc mắt nhìn Hà Tất Kỳ, giơ tay nói, lấy ra đây. Hà Tất Kỳ lúc này mới nhớ ra, lúc suốt cung Thái Hậu có đưa cho hắn một kim thiếp mở ngoặt tròn giấy vàng, bảo hắn giao lại cho Hoắc Sực. Vừa rồi vì lo bàn mưu sự nên đã quên mất. Hà Tất Kỳ lập tức lấy kim thiếp từ trong ngực ra. Cầm bằng hai tay đưa cho hót sực. Hoát sực mở kim thiếp ra. Chức xanh ban cho lâm tam tư lập tức hiện ra ngay trước mắt. Sùng phi đường. Tác giả. Định đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 74 Hoác sực mở ra xem quả nhiên thấy trong đó ghi hai chữ lương đế. Đôi môi mỏng không khỏi mím lại. Vẻ mặt lạnh nhạt. Thật đúng là chỉ có hoàng tổ mẫu là người hiểu hắn nhất. Lương đế là cấp bậc đứng thứ ba. Hoác sực tuy muốn lâm tam tư làm thái tử phi. Nhưng với tình hình lúc này thì vẫn chưa thể phong nàng làm thái tử phi được. Vì nếu làm lớn quá thì sẽ gây ra nhiều phiền toái không đáng có. Vì muốn bảo vệ nàng chu toàn. Nên hắn đành phải lựa chọn chức phong lương đế, tuy nhiên chuyện này cũng không ảnh hưởng gì cả, dù sao trong lòng hắn người có thể trở thành thái tử phi chỉ có duy nhất lâm tam tư mà thôi. Hoác sực chậm rãi gập kim thiếp vào, ánh mắt sâu thắm nhìn không thấu, nhưng ẩm sâu trong đôi mắt lại lói lên một tia sáng kinh người. Hà tất kỳ nghiêm trang đứng một bên tống cảnh ngưỡng tuy tò mò nhưng cũng chỉ liếc qua chứ không dám trắng trợn nhìn. Nhưng vị trí hắn đang đứng hơi lệch nên chỉ liếc được một góc giấy, không nhìn ra nội dung ghi bên trong là gì. Cho dù là vậy thì hoác dực vẫn phát hiện ra, khẽ ngước mắt nhìn tống cảnh ngưỡng bắt gặp ánh mắt né tránh của hắn, hoác dực liền nhàn nhạt nói. Tính tình hay tò mò của ngươi phải nên sửa lại đi. Hà tất kỳ nghe thế liền đưa mắt nhìn tống cảnh ngưỡng chỉ cười mà không nói tống cảnh ngưỡng thấy hà tất kỳ không những không nói đỡ cho hắn mà lại còn hả hê cười cợt liền oán giận chừng mắt nhìn hắn sau đó lại không dám làm quá trước thoát Dực đang uy nghiêm gãi gãi tóc nói điện hạ nhìn biểu hiện của người thì xem ra là chuyện vui rồi điện hạ nói cho thuộc hạ nghe đi thái hậu nương nương viết gì trong đó vậy thoát Dực liếc nhìn Sự dịu dàng nơi khói mắt không dễ dàng gì mà lộ ra ngoài, chỉ có giọng nói là vẫn lạnh lùng như trước. Nhiều chuyện, tống cảnh ngưỡng chớp chớp mắt, nghĩ thầm. Mới nói thế mà đã nhiều ư. Hoác sực đột nhiên xoay người, đưa mắt nhìn tống cảnh ngưỡng, nói. Hoa mai trong mai uyển sắp nở rồi phải không? Tống cảnh ngưỡng mặc dù rất yêu thích hoa cỏ, nhưng nghe hoác sực hỏi bất chợt thì cũng hơi giật mình. Một lát sau mới đáp. Hồi điện hạ thời tiết khá ổn định, xem ra chỉ mấy ngày nữa là hoa nở rồi. Được, ngươi ở lại qua Mai Uyển xem một chút rồi tính toán thời gian chuẩn cho ta. Mật thất tuy không lớn, nhưng bởi vì ít đồ đạc nên có phần chống chảy. Tam tư thích hoa mai, nghi lễ sẽ được tổ chức ở Mai Uyển. Tống cảnh ngưỡng cùng Hà Tất Kỳ đưa mắt nhìn nhau, nét mặt đều vô cùng kinh ngạc. Dạo này làm gì có chuyện gì quan trọng mà phải tổ chức nghi lễ Nhìn biểu hiện của Điện Hạ thì không phải là đang thương tiếc Hẳn là không có liên quan đến Hoàng Hậu Vậy rốt cuộc là muốn làm gì đây Điện Hạ, nghi lễ gì vậy Hoác sực cũng không giấu riêng gì Hai người đã luôn theo hắn từ nhỏ này Nói Hoàng tổ mẫu mới ban cho Tam Tư một danh phận Lời của Hoác sực không rõ ràng Nên làm hai người còn lại bên trong phòng hiểu lầm ý hắn Hà tất kỳ nghe vậy thì cũng mừng Dù sao Điện hạ cũng thương yêu Lâm Tiểu Thư như vậy Trong phủ lại không có phi tần nào khác ủng hồ Lâm Tiểu Thư còn mới sinh Hà Tiểu Tông Tử Phong phi cũng là chuyện sớm muộn Không có gì phải kinh ngạc Hắn khom lưng chắp tay hướng hoác sực nói Chúc mừng Điện hạ. Còn tống cảnh ngưỡng thì tính tình vốn hoạt bát nghe hoác rực nói xong liền bắt đầu suy nghĩ mai uyển quá nhỏ mà chuyện phong phi lại quan trọng sao có thể chỉ tổ chức ở mai uyển được đáng lẽ phải bao cả phố trường an cho toàn bộ dân chúng đều được ăn mừng mới phải điện hạ mai uyển có hơi nhỏ quá không hoác rực lườm tống cảnh ngưỡng không lên tiếng ý tứ rất rõ ràng đó là làm sao mai uyển của ta nhỏ quá à? Vậy ngươi định làm lớn bao nhiêu? Tống cảnh ngưỡng cười khà khà nói. Điện hạ, lâm tiểu thư đối xử với bọn thuộc hạ không tồi, thuộc hạ nguyện ý giúp điện hạ an bài nghi lễ phong phi. Còn chưa nói xong thì đã bị ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo của hoắc rực chặn lại. Tống cảnh ngưỡng nuốt nước miếng, lau mồ hôi lạnh trên trán cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi lắp bắp. Điện hạ, ừ, thuộc hạ có phải đã Nói sai rồi không? Hoác sực lạnh lung liếc nhìn tống cảnh ngưỡng, nói. Ai nói với ngươi là nghi lễ phong phi? Tống cảnh ngưỡng ngơ ngác, sau lưng mơ hồ cảm thấy ớn lạnh, vừa cười vừa luống túng nói. Vừa rồi điện hạ không phải mới nói là thái hậu nương nương ban cho Lâm Tiểu Thư một danh phần sao. Vừa mới dứt lời thì đến chính hắn cũng còn không dám tin. Lâm Tiểu Thư Không phải là thái tử phi ư? Giọng nói nhỏ đến mức hắn cũng sắp không nghe thấy. Gương mặt vốn lạnh như băng của hoác sực lúc này càng thêm thâm trầm đáng sợ hơn trách mắng. Tống thị vệ, nếu ta không nghe lầm. Thì ý của ngươi là nếu Nam giả quốc mà sắc phong thái tử phi thì nghi thức sẽ làm ở phủ thái tử sao? Tống cảnh ngưỡng lúc này mới bình tĩnh suy nghĩ lại một chút chuyện phong phi là đại sự đương nhiên phải được tổ chức ở Chiêu Dương Điện Chứ không phải ở Phủ Thái Tử. Tống cảnh ngưỡng ngẩng đầu lên tạo một góc 45 độ nhìn về hoắc sực, dáng vẻ ảo não này thật sự khiến cho người ta nhìn vào mà tức giận. Thuộc hạ xin lỗi, điện hạ, vừa rồi thuộc hạ hưng phấn quá nên nói mà không suy nghĩ kỹ. Hoắc sực lại nói. Ngươi hưng phấn cái gì? Tống cảnh ngưỡng cúi đầu, dùng ngón tay hung hăng bấm lên đùi mình, may là đầu óc hắn linh hoạt nên đã cứu được mình trong lúc mấu chốt. Thuộc hạ mừng cho điện hạ. Hoác dực lúc này mới hài lòng gật đầu. Bằng chứng lâm đại nhân phạm tội chất cao như núi trước mắt ta không thể rửa tội cho ông ấy. Cho nên cũng không thể đưa tam tư ra phía đầu sóng ngọn gió được, đứng càng cao thì ngã càng đau, nàng sẽ không chịu đựng nổi. Ý của Hoàng Tổ mẫu cũng chính là ý của ta, chức danh lương đế, tuy cấp bậc không cao, nhưng có thể tạm thời bảo vệ cho nàng. Tất nhiên ta luôn cảm thấy hổ thẹn với nàng về chuyện này, ta sẽ bù đắp cho nàng xứng đáng. Rồi sẽ có một ngày, ta nắm tay nàng cùng nhau nhìn ngắm giang sơn. Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng tuy đi theo hoác sực từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ hoác sực bộc lộ tâm tình cho bọn họ nghe. Tống Cảnh Ngưỡng nghe mà xúc động muốn khóc, quay sang thấy gương mặt cứng nhắc của Hà Tất Kỳ cũng đã buông lòng trong lòng không khỏi cảm thán một phen. Hoác sực dừng một chút rồi lại nói. Người theo dõi hai phủ lương ninh đã an bài ổn thỏa rồi, ngày mai ngươi thay ta giải quyết tốt chuyện này luôn đi tống cảnh ngưỡng tất nhiên sẽ không cự tuyệt lập tức nắm tay thành quyền nói thuộc hạ tuân lệnh nhất định không để cho điện hạ và lâm tiểu thư a lâm lương đế thất vọng hoác sực gật đầu lại nói với hà tất kỳ ngươi tới trường đồng thì đón lâm tuyên vào phủ đi điện hạ đó là trường của thái phó đó hà tất kỳ trong lòng kinh ngạc không sợ hãi mới là lạ Tống cảnh ngưỡng thấy tướng mạo của Hà Tất Kỳ rất giống Điện Hạ, nhất cử nhất động hay ánh mắt cũng cực kỳ giống càng thêm hâm mộ và ven tức hơn, hâm mộ vì Hà à, Tất Kỳ có thể học được tính cách của Điện Hạ, ven tức vì hắn chỉ học một mình mà không dạy hắn học với. Hoác dực sao mà không biết đó là ngôi trường của lão sư đã từng dạy hắn tên Đồng Bác chứ, từ khi hắn còn nhỏ Thái Phó đều đặn ngày ba bữa đến dặn dò và giám sát hắn học hành cũng may là năng lực tự giác của hắn mạnh. Người ta hay đồn đại là Thái Phó Đồng bắc là một lão sư nghiêm khắc, nhưng chẳng qua chỉ là nói linh tinh thôi, mấy phương thức trừng phạt khác người của hắn chẳng bao giờ được phát huy với hoác dực. Vì thế mà đồng bác vẫn luôn yên tâm về hắn Hai người một nghiêm nghị một lạnh lùng như băng quan hệ cũng khá tốt Về sau đồng bác tuyên bố thoái vị tự mình mở một lớp học Chiêu mộ các học trò Hàm vị thái phó cũng không phải hư danh Đồng bác mới mở lớp một năm mà danh tiếng đã được lan truyền rộng rãi Cộng thêm việc ông từng là thái phó Nên những học trò đến ghi danh ship hàng dài không có điểm dừng nếu không có thoát rực tự mình mở miệng đề nghị thì có lẽ hắn sẽ không nhận lâm tuyên cũng may là lâm tuyên rất có khiếu học tập càng lúc càng trở nên xuất chúng hơn đám bạn chỉ có điều là tính tình của đồng bác rất ngang ngược không thích học trò xin nghỉ học nếu giờ mà đón lâm tuyên đi thì e là sẽ khiến vị thái phó này tức giận huống hồ đồng lão sư còn rất yêu mến lâm tuyên sao có thể cứ muốn đưa đi là đưa đi ngay được Hoác Sực tuy không sợ người này, nhưng cũng không muốn hắn tức giận, dù sao thì đồng bác cũng có mối quan hệ khá tốt với Thái Thượng Hoàng đã qua đời, cho nên Hoác Sực rất tôn kính hắn. Nói, Lâm Tuyên là cậu của Hy Nhi, ngày hi Nhi đầy tháng thì Lâm Tuyên phải có mặt cứ lấy lý do này đi. Tống cảnh ngưỡng cười trộm, lý do này cũng quá gượng ép rồi, cả hai đều là hài tử. Nào có quy định gì là phải có mặt hay không còn không bằng nói thẳng là bởi vì mẫu thân của tiểu công tử rất nhớ và muốn gặp đệ đệ đi cho rồi. Ai mà không biết là thái tử điện hạ sủng ái thây tử của mình đến mức nào cơ chứ? Hà tất kỳ sắc mặt càng trầm hơn còn chừng 10 ngày nữa mới đến ngày tiểu công tử đầy tháng. Nếu hắn nói như thế với thái phó thì chắc là lão tiên sinh kia sẽ dựng râu trợn mắt với hắn mất. Hắn bèn lên tiếng thương lượng. Điện hạ, không phải vẫn còn lâu mới đến ngày đầy tháng của tiểu công tử sao? Hoác dực cũng cảm thấy lâu, nhưng nghĩ đến ánh mắt chờ mong của nàng khi rúc vào trong ngực hắn, hắn lại không có cách nào cự tuyệt. Hoác dực chắp tay sau lưng, hỏi ngược lại. Lâu sao? Ngứ điệu trầm lắng như sắp mất kiên nhẫn. Hà tất kỳ nghe ra được sự nôn nóng trong giọng nói của Hoác dực, liền đáp. Sáng sớm ngày mai đợi trường mở cửa Thuộc hạ sẽ đến đón lâm tuyên Hoác dực xử lý ổn thỏa xong mấy chuyện Liền thông thả đi đến phía trước Nói Đêm khuya rồi các ngươi trở về đi Hà tất kỳ lách người đi lên Đưa tay ấm một cái lên vách tường Cửa mật thất chậm rãi mở ra Sau đó lại lui về đứng cùng tống cảnh ngưỡng khom lưng mời hoác dực đi trước Sáng sớm hôm sau Khi lâm tam tư tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh không có ai, đưa tay sờ vào trên giường vẫn còn ấm, xem ra hoác rực chỉ vừa mới rời giường. Lý Tẩu đúng lúc bưng nước ấm vào thì thấy lâm tam tư tỉnh, liền nói. Hôm nay thời tiết rất đẹp, điện hạ đã bế tiểu công tử ra ngoài phơi nắng rồi, Phục Linh cũng đi theo hầu hạ, nô tỳ ước chừng thời gian đoán người đã tỉnh rồi nên liền vào đây. Lâm Tam Tư vừa nghe thấy hoác rực bế khi Nhi ra ngoài thì còn có chút không yên tâm, lại nghe Phục Linh cũng đi theo thì mới không lo lắng nữa, Phục Linh làm việc luôn cẩn thận, sẽ không để xảy ra chuyện gì. Lâm Tam Tư cười nói, làm phiền Lý Tẩu rồi. Lý Tẩu vắt khăn đưa tới cười nói, người còn khách khí với Nô tỳ làm gì, Nô tỳ có thể ở đây hầu hạ thì đã là phúc khí tu luyện mấy đời của Nô tỳ rồi. Lâm Tam Tư nhận lấy khăn nóng, lúc quay đầu liền thấy chỗ tóc mai của Lý Tẩu đã có mấy sợi bạc, trong lòng có hơi trùng xuống yên lặng ngồi lau mặt. Lý Tẩu, người đi theo ta. Lâm Tam Tư lau sạch mặt rồi đi tới bàn trang điểm đưa tay lấy từ trong hộp tủ ra một cái hộp gấm bên trong là đủ các loại trang sức chân quý, đều là hoác dực tặng cho nàng. Từ khi mới đến đây... Nàng chẳng có đồng nào cả, ngay cả mấy bộ y phục tử tế cũng không, lại không ngờ bây giờ lại có nhiều món đồ quý như vậy, nhét đầy cả một hộp gấm. Thật ra thì nàng không có hứng thú mấy với đồ trang sức, hoác dực cho thì nàng cứ tiện tay để vào hộp luôn. Hiện tại thứ đồ mà nàng hay dùng chỉ có chiếc vòng ngọc là thứ mà hoác dực lần đầu tiên tặng cho nàng, bởi vì nàng biết chiếc vòng ngọc này là thứ rất có ý nghĩa với hoác dực. Lý Tẩu, những món trang sức này ta không dùng đến để ở đây cũng lãng phí, người cầm lấy một ít đi, đem bán lấy chút tiền tiêu cũng được. Lý Tẩu còn đang không hiểu tại sao Lâm Cô Nương lại đưa nàng đi xem trang sức, bây giờ lại nghe Lâm Cô Nương nói vậy thì không khỏi vô cùng kinh ngạc, vội vàng lắc đầu xua tay. Lâm Cô Nương, những thứ này nô Tỳ không thể nhận đều là điện hạ ban thưởng cho người, nô tì không lấy đâu. Với lại ở trong phủ nô y được ăn ngon mặt đẹp đã là tốt lắm rồi, nhận những thứ này làm gì chứ? Lâm Tam Tư nghe vậy thì cũng không cố khuyên nữa, chỉ nhẹ nhàng cười một cái rồi đặt hộp gấm xuống bàn, nhìn trên bàn thấy mấy món ăn sáng, nàng hỏi, Lý Tẩu sao sáng nay lại làm nhiều món ngon vậy? Lý Tẩu còn đang lo là mình nói quá thẳng thắn làm lâm cô nương không vui, đang nghĩ xem phải giải thích thế nào thì bỗng nghe thấy nàng hỏi trong lòng biết là nàng không tức giận, liền cười đáp. Nô tì cũng chỉ nấu mấy món mà nô tì quen thuộc nhất thôi. Lâm Tam Tư ngồi xuống ăn vài miếng sủi cảo chiên, lại hờ hứng hỏi. Cái người hôm nọ vào phủ tìm Lý Tẩu đó là người thân của Lý Tẩu sao? Lý Tẩu nghe vậy liền hơi đỏ mặt, không khỏi cúi đầu nói. Không lừa gạt lâm cô nương ở quê Nô Tị hầu như không còn người thân nào cả, vị kia là một người cùng thôn với Nô Tị, cũng coi như có thân quen. Không hiểu hắn làm sao mà hỏi tham gia được là Nô Tị làm người hầu ở phủ Thái Tử, liền muốn tới nhờ vả Nô Tị. Lâm Tam Tư tiếp tục vừa ăn vừa hỏi. Là tới nhờ vả Lý Tẩu hay là tới tìm Lý Tẩu để xin bạc? Lý Tẩu nghe Lâm Tam Tư hỏi vậy thì cũng nhận ra là nàng đã biết được đại khái rồi, nên cũng không giấu giếm nữa mà nói ra hết. Nói ra chỉ sợ Lâm cô nương chê cười, nô tỳ từ nhỏ đã không có cha mẹ ruột mà được người khác nhận nuôi, dưỡng phủ dưỡng mẫu và nữ nhi của bọn họ là ni nhi đối xử với nô tỳ rất tốt, ngay cả khi nghèo khổ nhất. Đến gạo cũng không có mà ăn, bọn họ cũng tình nguyện bán Đại Ni đi để đổi lấy chút bạc chứ không bán ngô tị. Đại Ni bị bán cho Vương Đồng cùng thôn làm vợ, cuộc sống không thoải mái gì. Vương Đồng ham mê cờ bạc rượu chè, thường xuyên đi đánh bạc, về nhà say rượu thì đánh đập Đại Ni, nói Đại Ni không có tướng vượng phu. Lý Tẩu nói tới đây, liền lặng lẽ quay đi lau nước mắt, nói. Lúc dưỡng phủ dưỡng mẫu lâm trung. Người mà họ nhớ thương nhất chính là Đại Ni, dặn dò Ngô tì giúp đỡ quan tâm đến nàng. Lâm Tam Tư ăn thêm vài miếng rồi đặt đũa xuống, khẽ nhíu mày nói. Cho nên, người tới tìm Lý Tẩu chính là tên vương đồng kia sao? Lý Tẩu gật đầu thở dài nói. Mấy năm nay tất cả số bạc Ngô tì có đều đưa cho hắn, hy vọng hắn có thể đối xử với Đại Ni tốt hơn một chút. Dù sao cũng là nô tì thiếu nợ Đại Ni, nếu không có thêm nô tì thì dưỡng phủ dưỡng mẫu cũng không đến mức bị đói khổ. Đại Ni cũng sẽ không bị bán làm vợ cho người ta, không bị rơi vào tình trạng khốn khó như bây giờ. Chuyện này cũng không thể trách lý tẩu được. Lâm Tam Tư nhẹ nhàng lắc đầu, nữ nhi cổ đại địa vị thấp Đại Ni bị chồng đối xử tệ bạc cũng chỉ biết ném giận. Nhưng hắn ham mê bài bạc như vậy, khác nào đồng không đáy, Lý Tẩu có thể nuôi hắn cả đời không? Lý Tẩu cười khổ nói. Không làm thế thì biết thế nào, nhìn hắn hành hạ Đại Ni còn cả đứa con nữa. Nô tỳ không thể mặc kệ được, sẽ cố gắng giúp hai mẹ con Đại Ni cả đời. Lý Tẩu nếu người thật sự muốn cứu Đại Ni và cứu chính bản thân mình thì phải nghe theo ta. Lý Tẩu ngờ vực lắng nghe. Một người tham lam thành tính như vậy. Lý Tẩu chỉ cần cho hắn thứ hắn cần thì cái gì hắn cũng sẽ đáp ứng. Lâm Tam Tư cười nói đứng lên đi tới trước bàn trang điểm cầm hộp gấm kia lên. Lý Tẩu hãy cầm chút đồ trang sức này đi bán lấy tiền. Sau đó chuộc Đại ni từ chỗ Vương Đồng ra tìm cho Đại ni một chỗ ở tốt. Để Đại ni và con trai nàng sống yên ổn. Từ đó Lý Tẩu cũng sẽ không bị Vương Đồng quấy dày nữa. Lý Tẩu giống như bắt được cây cứu sinh. Lòng tràn đầy hy vọng, nhưng cũng có chút do dự, nói: Liệu làm thế có ổn không? Lâm Tam Tư hất cằm lên, đường nét xuyên dáng và làn da căng bóng trông tươi trẻ rạng rỡ đồng lòng người. Sao lại không ổn? Lý Tẩu cũng từng chạy trốn khỏi trưởng phu, thì đại mi cũng có thể thoát ra khỏi nơi của tên Vương Đồng kia, chỉ cần chúng ta nguyện ý giúp đỡ nàng. Vương Đồng lòng dạ hẹp hỏi: Nô tì thấy hắn không dễ bị gạt đâu. Chúng ta đâu có lừa hắn, nếu hắn không đồng ý thì chúng ta lại tiếp tục tăng tiền chuộc, chỉ cần thêm bạc là hắn sẽ không cự tuyệt. Với cả nếu hắn ta cứ cố chấp thì có thể để tống thì về dọa nạt hắn một chút, còn sợ hắn sẽ không đáp ứng sao? Lý Tẩu gật đầu. Được, nhưng nô tỳ vẫn không thể bán đồ trang sức của người được, trong người nô tỳ vẫn còn chút bạc. Nếu Vương Đồng biết Lý Tẩu làm việc trong phủ thái tử thì hắn còn dám tới đây tìm nữa, chỉ chút ít bạc thì không thể đuổi được hắn đâu. Mấy thứ trang sức này nếu để trong hộp mãi thì cũng chẳng có tác dụng gì, lấy nó để giúp đỡ Ni Nhi thì nó mới có ích lợi, cứ coi như là làm công đức. Lâm Tam Tư càng nói càng hưng phấn, giống như khi còn đang ở Lâm Phủ. Nàng thường xuyên cùng Bách Hợp và Phục Linh làm mấy chuyện nghịch ngợm để bị cha mẹ mắng có đôi khi có thể giúp đỡ người khác. Có lúc lại chữa tốt thành xấu hại đến người ta. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy mọi thứ trôi qua lâu quá rồi. Lý Tẩu thấy có đúng không? Chuyện này. Lý Tẩu, người đừng do dự nữa. Lý Tẩu cũng chịu không nổi sự dây dưa của Vương Đồng nữa rồi. Liền cắn răng dầm chân nói. Được. Nô tỷ nghe theo lâm cô nương. Trước tiên người hãy đi tìm vương đồng nói chuyện với hắn. Hỏi xem cần bao nhiêu tiền thì hắn mới chịu đáp ứng chuyện này. Như vậy chúng ta mới chuẩn bị tốt được. Lúc trở lại người phải nhờ thầy đồ viết cho mấy chữ. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Cho dù tương lai vương đồng có hối hận thì còn có cách để báo cho nha môn. Không việc gì phải sợ hắn. Lý Tẩu cực kỳ vui mừng. Nghe Lâm cô nương nói đến nha môn mà chẳng thấy sợ hãi gì, thái tử điện hạ không phải còn to hơn cả nha môn đó sao? Lâm cô nương suy nghĩ thật thấu đáo, nô tỳ sẽ đi gặp vương đồng ngay. Lâm Tam Tư do dự một chút rồi mới nói, chuyện của Phục Linh lần trước cũng có phần giống với đại mi, nếu nhờ điện hạ giúp thì sẽ không đến mức phải làm nhiều bước như vậy. Nhưng mà ta không muốn làm phiền Điện Hạ thêm nữa, chuyện chúng ta có thể tự làm thì chúng ta sẽ làm, ta không muốn Điện Hạ phải tham gia vào mấy chuyện này. Lý Tẩu, người có trách ta không? Lý Tẩu lắc đầu, nghiêm túc nói. Lâm cô nương, sao nô tì có thể trách người được? Nếu không có người nghĩ cách giúp thì Nô Tì cả đời này vẫn sẽ bị vương đồng quấn lấy. Nô Tì đã hầu hạ thái tử nhiều năm cũng biết Điện Hạ là người làm đại sự. Nô Tì cũng sống người, hy vọng Điện Hạ có thể tập trung đạt được nghiệp lớn. Lâm Tam Tư dịu dàng cười nói. Được, vậy Lý Tẩu đi đi. Sau khi Lý Tẩu rời đi, Lâm Tam Tư ngồi trong phòng chờ một lúc, nhưng mãi không thấy hoác rực và hy nhi trở lại. Liền bắt đầu luôn kế hoạch mà đêm qua mới nghĩ ra. Nàng bảo bách hợp lấy giấy và bút mực đến. Hai người cắt giấy thành hai phần lớn nhỏ. Đánh số lên mỗi tờ. Sau đó dần dần xếp lại thành một cuốn giày. Cuối cùng di chuyển cây bàn đến một nơi khuất gió. Lâm Tam Tư bắt đầu ngồi vào bàn viết lách. Bách hợp không biết chữ. Chỉ đứng bên cạnh hầu hạ Lâm Tam Tư mài mực. Thỉnh thoảng lại giúp nàng vuốt lại nếp nhăn trên giấy. Cứ thế. Một buổi trưa yên tĩnh đẹp trời trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát Lâm Tam Tư đã viết được vài trang giấy rồi. Lâm Tam Tư cúi đầu viết được một lát rồi lại dừng lại suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói. Bách Hợp, em còn nhớ là mấy hôm trước ta đã kể chuyện gì cho Hy Nhi nghe không? Sao tự dưng ta lại không nhớ ra nhỉ? Nô tỳ không biết Tiểu Thư kể chuyện gì, chỉ nhớ là Tiểu Thư có nhắc đến Hoàng Tử Tông Chúa. Mấy người lùn à còn có con ếch với hoàng tử gì đó nữa. Lâm Tam Tư hai mắt sáng lên. Đúng rồi đúng rồi công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Với chuyện hoàng tử ếch nữa sao ta lại quên mất chứ. Còn gì nữa không. Không nhớ nữa. Bách hợp thật thà lắc đầu. Nàng nhớ được nhiều như vậy đã là giỏi lắm rồi. Nàng làm sao mà biết là con ếch với hoàng tử lại có thể trở thành chuyện cổ tích chứ. Bách hợp nghiêng đầu nhìn vào giấy, tuy không hiểu nhưng cũng cảm thấy mấy chữ nhỏ nhỏ kia nhìn rất đẹp, không khỏi lên tiếng hỏi. Tiểu thư, người đang viết gì thế? Lâm tam tư không ngẩng đầu lên chỉ khẽ mỉm cười, nghĩ lại mấy câu mở đầu hoác sự kể đêm qua. Nàng thật không biết nên khóc hay nên cười, vốn muốn để chàng đọc truyện cổ tích cho khi nhi ngủ thế mà chàng lại đi kể chuyện ma Ta muốn viết ra mấy chuyện mà ta biết. Sau đó đưa cho Điện Hạ để chàng kể cho Hy Nhi nghe. Bách hợp chu miệng, khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ Điện Hạ không biết chuyện nào để kể sao ạ? Lâm Tam Tư lắc đầu nói. Biết mà như là không biết, ta thấy nếu còn cho Điện Hạ kể mấy chuyện đó, hi Nhi mà không điên thì chính ta sẽ phát điên lên mất. Chuyện của Điện Hạ thật sự quá quá quá mức đặc sắc rồi, giờ nghĩ lại mà ta vẫn còn dừng tóc gáy lên đây này. Lâm Tam Tư chỉ chăm chú cắm đầu viết lách, không hề chú ý tới là trong phòng đã có thêm người, cũng không để ý đến cái nháy mắt của Bách Hợp. Đến khi mãi lâu sau không nghe thấy tiếng đáp lại, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Bách Hợp đã đi mất từ lúc nào. Chỉ có thoát dực là đang nhìn nàng hờ hứng cười, ánh mắt sâu thắm phản chiếu gương mặt có phần lung túng của nàng lúc này. sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 75 Hoác sực không biết từ lúc nào đã đứng bên trong nhà, ánh nắng rực rỡ chiếu lên gương mặt khiến dung mạo anh tuấn của hắn trở nên nhu hòa hơn, cái tầm cao ngạo khẽ nâng lên, ánh mắt lộ ra khí phách không ai sánh nổi. Lâm Tam Tư lại bị phản ứng chậm, cũng biết lời mình vừa nói đã bị hoác sực nghe hết. Cho nên ánh mắt của hắn mới trầm xuống như vậy, nghĩ hay là vòng sang nói chuyện khác xem sao, coi như là nàng đã quên hết là mình vừa nói cái gì rồi. Lâm Tam Tư đặt bút lông xuống, đứng lên giả bộ nhìn xung quanh hót rực. Điện hạ chàng về rồi à, Hi nhi đâu? Sao không thấy Hi nhi? Hót rực làm như không thèm để ý, phối hợp cởi áo choàng ra lộ ra trường sam và áo lót lông màu lam bên trong ngang hông có đeo ngọc bội lâm tam tư biết mình nói sai rồi thấy thế liền vội vàng nhận lấy áo choàng giúp hắn treo lên vừa quay người lại thì nghe thấy hắn nói con ngủ rồi lâm tam tư thuận theo nói bây giờ mới buổi trưa mà sao hôm nay hi nhi lại ngủ sớm vậy nhỉ hót rực dùng ánh mắt sâu kín nhìn lâm tam tư hờ hứng nói ta kể chuyện xưa, Hy Nhi nghe rồi ngủ thiếp đi. Lâm Tam Tư đang treo áo, nghe vậy thì lập tức cứng đờ cả người. Điện hạ cứ đưa hi Nhi đi chơi thôi không được sao. Còn kể chuyện ma cho con nghe làm gì chứ? Hoác sực nói xong liền ngồi xuống ghế, tâm trạng vui vẻ nhìn Lâm Tam Tư quan sát phản ứng của nàng, không quên nói một câu. Hy Nhi hình như rất thích nghe chuyện của ta, tối nay ta sẽ tiếp tục kể. Nàng đi nghỉ sớm đi. Lâm Tam Tư chậm chạp treo áo, sau đó cúi đầu bước từng bước nhỏ đến trước mặt hoát rực. Nàng cũng biết là mình trêu chọc đến hoát rực rồi, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng có cơ hội đổi chủ đề đâu, bất kể có nói thế nào thì cũng không thoát được bẫy của hắn. Thôi, vẫn nên đầu hàng thì hơn. Điện hạ Vừa rồi ta không cố ý nói vậy đâu, cũng không có ý chối bỏ ý tốt của chàng, chuyện chàng kể rất hay, nhưng mà... Lâm Tam Tư nhìn hoắc rực, nàng thật sự không gặp hắn, nàng rất nhát gan, sợ nhất là nghe người ta kể chuyện ma này nọ. khi nhi còn quá nhỏ, không thích hợp để nghe chuyện này, với cả... Lâm Tam Tư càng nói càng nhỏ, nhỏ đến mức tưởng như chỉ có mình nàng nghe thấy. Ta sợ... Hoắc Sực vốn chỉ muốn trêu chọc nàng thôi, chứ nàng nói gì thì hắn cũng sẽ không trách nàng, nhưng nghe nàng nói mấy câu, hắn lại chỉ để tâm đến hai chữ cuối cùng. Ta sợ. Hoắc Sực nhìn nàng không giống như đang giả bộ, biết nàng thật sự sợ, trong lòng liền mềm lại kéo nàng ôm vào trong ngực nói: "Nàng sợ sao không nói cho ta biết?" "Ta sợ điện hạ cười ta." Lâm Tam Tư nhớ lại hồi đi học trong lớp chỉ cần có người bật phim kinh dị là nàng sẽ là người đầu tiên tránh đi không xem có lần không trốn được liền cùng cả lớp xem hết một bộ phim ma dọa nàng mấy đêm ngủ không ngon giấc sau chuyện đó cả lớp ai cũng biết là nàng rất nhát gan hoác rực nâng mặt nàng lên ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và đau lòng ta sẽ không cười nàng thanh âm nhẹ nhàng truyền vào tai êm dịu giống như tiếng đàn hy ta vậy lâm tam tư chúi đầu vào cổ hoác rực chậm rãi nhắm mắt lại mỗi ngày thời gian yên bình nhất chính là khi ở cùng hoác rực sau khi xuyên không rồi trải qua hai lần sống cuộc sống ở đây nàng chỉ luôn mong sẽ gặp được một đức lang quân cả đời chỉ yêu một mình nàng là đủ thật không ngờ lại yêu hẳn vị thái tử đương triều này không biết tương lai sẽ thế nào chỉ biết là bây giờ nàng đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc Hoắc rực tiện tay cầm lấy một tờ giấy Nhìn dòng chữ rất đẹp trên đó Hỏi Nàng viết gì vậy Lâm Tam Tư rất tự tin với ý tưởng này của mình Nàng hoàn toàn không lo là Hoác Dực sẽ lên tiếng phê bình Vì mấy chuyện này nàng đều đọc trong sách ra chứ không phải tự mình thêu dệt Ta viết chuyện để kể cho Hy Nhi nghe Vậy sao Để ta đọc thử xem Lâm Tam Tư quan sát vẻ mặt của Hoác Dực thử dò xét nói Điện hạ, người thông minh uyên bác như vậy, chỉ cần đọc qua là sẽ nhớ ngay, sau này chàng kể mấy chuyện thế này cho Hi Nhi nghe có được không? Hoặc Sực nghe vậy thì chỉ cười nhẹ mà không đáp, dường như cảm thấy rất hứng thú với mấy chữ viết trong giấy, một tay ôm lâm tam tư, một tay lật dở mấy trang giấy. Xem xong, hắn không khỏi nhìn nàng nói. Cái đầu nhỏ của nàng toàn nghĩ cái gì vậy hả? Mấy chuyện nàng viết ta chưa từng đọc qua nên ta thật sự không hiểu rõ. ngữ điệu tuy ngờ vực nhưng lại tràn đầy sự cưng chiều. Lâm Tam Tư nhìn hắn cười nói. Không phải có một câu nói là đừng suy đoán tâm tư nữ nhân đoán tới đoán lui cũng không ra đâu. Thế nên điện hạ không hiểu cũng là bình thường thôi nếu cái gì mà chàng cũng biết thì còn gì là thú vị nữa. Được nghe theo nàng ta không đoán nữa. Hoác sực để giấy xuống, véo nhẹ chóp mũi nàng. Ta có chuyện muốn nói với nàng. Lâm Tam Tư nhìn lên hỏi. Chuyện gì? Hoác sực từ trong tay áo lấy kim thiếp ra đưa cho Lâm Tam Tư. Nàng mở ra xem đi. Lâm Tam Tư nhìn tấm thiệp vàng được làm rất tinh xảo, Phía trên có khắc hình phượng hoàng và cây mẫu đơn rất sống động. Những đồ vật được khắc hình phượng hoàng rất ít. Nên vừa nhìn đã biết là thứ này không phải đồ bình thường rồi. Cái gì mà thần bí vậy? hoặc sực không đáp, chỉ chăm chú nhìn lâm tam tư. Lâm tam tư mở ra, lúc nhìn thấy tên của nàng cùng hai chữ lương đế, trong lòng không biết vì sao lại thấy hơi buồn. Nàng không có ra thế tốt, nên cũng chưa bao giờ dám mơ đến ngôi vị Thái tử Phi. Nhưng trong tiềm thức nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có thái tử và thái tử phi thì mới là phu thê, còn những quan hệ khác thì đều thuộc ngoài phạm vi phu thê chắc phi cũng vậy, mà lương đế lại càng không. Nhưng chút tuổi thân đó cũng chỉ thoáng qua rất nhanh, lâm tam tư tự biết thân biết phận có thể được phong làm lương đế đã là quá vui rồi, huống hồ trong phủ cũng chỉ có nàng và điện hạ thôi cần gì phải để ý những chuyện khác chứ. Lâm tam tư mỉm cười nói. Điện hạ, vậy là từ nay về sau, ta chính là lâm lương đế sao? Phản ứng của lâm tam tư không qua được mắt hoát rực, hắn cũng đã từng tưởng tượng ra nét mặt buồn bã của nàng khi nàng nhìn thấy chữ viết trong tấm thiệp, nhưng lúc này khi thật sự nhìn thấy đôi mi thanh tú của nàng khẽ trao lại trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy đau lòng đến mức không thể thở được. Tuy vậy hoắc sực vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Một khi hắn chưa nắm giữ được đại cục thì hắn tuyệt đối sẽ không đẩy nàng ra nơi đầu sóng ngọn gió. Dù hắn rất đau lòng nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ nàng chu toàn. hoắc sực biết tử nghi cô cô năm xưa qua đời là do ngôi vị hoàng hậu mà hiện giờ nguyên nhân khiến hoàng hậu mất mạng cũng sống như vậy. Ngôi vị hoàng hậu và thái tử phi tuy rất vinh quang. Nhưng không chắc sẽ là vị trí an toàn nhất. Hiện tại hắn không thể kiểm soát được mọi tình huống không an toàn, nên hắn nhất định sẽ không đẩy lâm tam tư vào nơi nguy hiểm. Bởi vì, hắn không nỡ. Vị trí đó, ngoài ánh hào quang ra thì toàn là đau khổ mệt mỏi, ngày ngày phải đối phó với mọi âm mưu lừa gạt tranh đấu nội bộ. Mấy chuyện này Tam Tư sẽ không chịu nổi, hắn chỉ muốn Tam Tư của hắn sẽ luôn được sống trong sự vui vẻ và hạnh phúc đến suốt đời này. Hoác sực cầm tay nàng, đan chặt hai tay vào nhau, thâm tình nói. Nàng là lương đế duy nhất của ta, người bên gối ta cũng vĩnh viễn chỉ có một mình nàng. Lâm Tam Tư nghe vậy, liền vòng tay ôm cổ Hoác sực đón nhận ánh mắt hắn cười nói. Lời của chàng cũng chính là lời của ta. Cuộc đời này ta thật may mắn khi gặp được chàng. Hoác Dực mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi nàng. Không biết người nào để lọt tin tức, nói ra chuyện Hoác Dực sẽ cử hành nghi thức sắc phong cho lâm lương đế. Những người muốn nịnh bỡ Hoác Dực cả trong và ngoài kinh thành nghe được tin liền bắt đầu hành động tranh nhau tới đưa lễ chúc mừng. Từ sáng sớm đã xếp hàng ở Phủ Thái Tử, bỗng dưng Phủ Thái Tử đông như chảy hội. Vô cùng náo nhiệt, hoác sực cũng không muốn làng tránh, tuy là lương đế, nhưng trong tim hắn lại chính là thê tử, nên hắn nhất định phải cử hành nghi thức, đối với mấy chuyện kia cũng chẳng thèm để tâm. Đến ngày sắc phong Thái hậu nương nương cũng từ trong cung đến dự, dựa theo lệ cũ thì chỉ có nghi thức phong phi thì Thái hậu mới có mặt, nếu chỉ là chắc phi hoặc lương đế thì Thái hậu chỉ cần ban thánh chỉ tới là được. Nhưng không ngờ lần này thái hậu lại đích thân đi tới phủ thái tử. Kiểu của thái hậu vừa dừng ở đại môn phủ thái tử thì cánh cửa lập tức đóng dầm lại để lại một đám người chầu trực bên ngoài buồn bực không thôi. Lễ vật đã sớm đưa vào phủ thái tử rồi cũng không thấy thái tử cự tuyệt. Thế mà bây giờ lại thế này là sao? Ngăn cách bởi cánh cổng lớn là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Người bên ngoài thì thấp thỏm, người bên trong lại vui vẻ hòa thuận. Lâm Tam Tư chỉ mấy ngày nữa là hết tháng ở cứ theo ý của nàng thì không cần phải cử hành nghi lễ gì cả, nếu muốn tổ chức thì cứ tổ chức cùng ngày với ngày đầy tháng hy nhi là được, không cần phải tốn công làm thành hai lần. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được hoác dực, không còn cách nào khác là ăn mặc trang điểm lộng lấy để tham dự nghi lễ. Phục Linh và Bách hợp hầu hạ Lâm Tam Tư trang điểm thay y phục trong phòng vừa sửa soạn xong thì hoác dực đi vào có thể nghe thấy cả tiếng nhạc náo nhiệt bên ngoài qua khe cửa lâm tam tư theo bản năng nhìn khi nhi đang ngủ trong nôi nhóc con này ngủ tốt thật bên ngoài ầm ý thế mà khi nhi vẫn không bị quấy nhiễu chút nào thấy hoác dực đi vào phục linh và bách hợp liền liếc mắt nhìn nhau rồi lui ra nàng thấy thế nào Hoác Sực hôm nay ăn mặc rất nho nhã, y phục của hắn và lâm tam tư đều do cung sư phủ may từ một tháng trước. Đường may và hoa văn đều là bậc nhất, mặc vào nhìn rất có phong thái. Hoác Sực khẽ cúi xuống, nhìn lâm tam tư trong gương, nói. Theo như yêu cầu của nàng, ta đã chặn bọn họ bên ngoài cổng rồi. Lâm tam tư mở to hai mắt nói. Thật sao? Điện hạ vẫn nên giải thích với bọn họ một chút chứ là vì người trong phủ đủ nhiều rồi, thái hậu nương nương cũng tới, nếu bọn họ vào nữa thì đừng nói đến mai uyển, mà ngay cả phủ thái tử cũng không còn chỗ đứng mất. Không cần. Hoắc Dực lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Ta vẫn luôn như thế, nếu giải thích lại khiến cho người ta sinh nghi. Lâm Tam Tư nghĩ cũng phải, Hoắc Dực từ trước đến nay luôn lãnh khốc bá đạo. Không thèm nói gì mà đóng luôn cổng lại, chặn mấy người kia ở bên ngoài, thế mới phù hợp với phong cách của hắn. Chuyện này cũng nên trách ta. Lâm Tam Tư có phần tự trách gần đây hoác dực thường giao chuyện trong phủ cho nàng xử lý, vì chưa hết tháng ở cứ, không thể ra ngoài, nên hầu như chuyện trong phủ đều được báo cáo ở Thanh Lan Uyển có Lý Tẩu và Phục Linh giúp đỡ. Nên lâm tam tư giải quyết mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ duy nhất có chuyện này là nàng đã suy nghĩ không chu toàn. Không thì điện hạ tự mình mở tiệc chiêu đãi bọn họ đi, không thể để bọn họ mất hứng được, chúng ta làm vậy thì có phần không được thấu tình đạt lý cho lắm. Hoác sực đưa tay vuốt ve gương mặt mềm mại của lâm tam tư, xúc cảm láng mịn khiến hắn khẽ run lên cúi người ngửi hương thơm trên cơ thể nàng, nói. Ta đã thu ship xong rồi, một lúc nữa ta sẽ ra ngoài nói với bọn họ. Lâm Tam Tư cố ý vặn vẹo tránh né Hoác sực nói. Điện Hạ đã an bài ổn thỏa rồi mà không nói với ta một tiếng, hại ta phải lo lắng suy nghĩ. Hoác sực vươn tay kéo Lâm Tam Tư vào lòng, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, khiến nàng không thể thoát khỏi hắn yêu chiều nói. Như vậy nàng mới nhớ lâu, lần sau sẽ không quên nữa được rồi dù thế nào thì lời của điện hạ cũng luôn đúng nhất lâm tam tư bỗng nghĩ tới một chuyện liền nói điện hạ hà đại nhân đã đi đón tuyên nhi chưa khi nào thì họ về hót rực đáp chắc sắp về rồi đi từ cổng sau vào sao Hoắc rực nhớn mày tiểu cứu tử mở ngoặt tròn cậu em vợ đóng ngoặt tròn của ta sao lại phải đi cổng sau hả Lâm Tam Tư thấy chuyện đó cũng bình thường, cổng nào mà chả là cổng, vấn đề là cổng trước còn có nhiều người đứng bên ngoài lắm. Nhưng cổng trước người ta đứng đầy ngoài đó mà. Hoác giựt thản nhiên nói, ta sẽ bảo bọn họ rời đi. Dứt lời liền buông Lâm Tam Tư ra, đi tới trước cửa thì dừng lại nói. Chờ ta trở lại rồi cùng tới mai Uyển. Lâm Tam Tư ngọt ngào cười đáp, được ta biết rồi. Sùng phi đường, tác giả, đinh đông nhất, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 76. Hôm nay đông nhai cực kỳ lạnh, cũng may là vẫn có nắng bên ngoài. Các quan viên mặc áo dày đứng đợi ở cửa phủ thái tử, thỉnh thoảng lại thấy có người dầm chân xuống đất, trà sát hai tay cho ấm nóng. Đối với chuyện Thái tử Điện Hạ tổ chức nghi thức nạp thiếp, mọi người ban đầu chỉ cho là Điện Hạ đang muốn lôi kéo các đại thần, bởi dù sao thì một thị thiếp được phong làm lương đế thật sự không đáng phải cử hành nghi thức sắc phong, chỉ cần tuyên chỉ là được rồi. Bây giờ Thái tử làm vậy, nhất định là muốn mượn cơ hội để thương thảo với các đại thần, mượn hơi bọn họ, thế nhưng thời gian cứ chầm chậm trôi đi mà mãi không thấy Thái tử ra tiếp đón bọn họ. Như thể mấy vị đại thần này chẳng hề quan trọng gì đối với hắn, mà hắn cũng không bao giờ có ý muốn giao hảo với bọn họ. Sự ngạo mạn lạnh lùng như vậy khiến cho người ta không hiểu lắm, nhưng cho dù có bị lạnh nhạt thì họ vẫn không có ý muốn rời khỏi, vì đây là cơ hội rất hiếm có để lấy lòng thái tử ra. Hoác sực vừa bước ra thanh lan Uyển thì thấy tống cảnh ngưỡng đi nhanh về phía mình trong nháy mắt đã đến bên cạnh Hoác sực. Hắn vừa mới chạy từ Mai Uyển đến đây, mấy hôm nay luôn phải bận rộn ở Mai Uyển, nên lúc này trên người hắn vẫn còn lưu lại mùi hương thơm nhẹ của hoa mai. Tống cảnh ngưỡng có vẻ rất để ý đến điều này, cứ giơ tay lên ngửi ngửi, lông mày khẽ nhíu lại, hắn rét nhất cái mùi thơm kiểu này. Hoác sực hờ hững liếc nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, nói. Xong cả chưa? Tống cảnh ngưỡng lau mồ hôi, nói. Hồi điện hạ đã ổn cả rồi. Dừng một chút lại oán trách nói. Nếu hà tất kỳ hương mà để cho thuộc hạ đi cùng hương ấy đến gặp đồng lão tiên sinh thì chuyện đã không kéo dài lâu như vậy. hoắc sực nhẹ nhàng nói. Đó là vì hắn thích trêu vẻo ngươi. Tống cảnh ngưỡng há to mồm ánh mắt thê lương nhìn hoắc sực trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ trong mắt điện hạ hắn ngốc như vậy sao? Lại có thể để cho Hà Tất Kỳ trêu chọc. Điện Hạ là do Hà Tất Kỳ huyên sợ đồng lão tiên sinh. Hoác sực nhẽ nhích môi, nói. Ngươi thì không sợ sao? Thuộc Hạ ư. Tống cảnh ngưỡng chỉ vào mình, hắn cũng sợ, nhưng hẳn là vẫn còn hơn Hà Tất Kỳ. Thuộc hạ ít ra còn đỡ hơn huyên ấy, điện hạ đừng thấy huyên ấy thường ngày luôn mang dáng vẻ lạnh lùng như thể người lạ chớ đến gần mà nhầm, thật ra thì huyên ấy cũng rất e rè đồng lão tiên sinh. Hoác sực nhìn tống cảnh ngưỡng, nói, lời này mà ngươi cũng tin sao? Tống cảnh ngưỡng mờ mịt gật đầu, không phải sao điện hạ, hắn lừa được ngươi rồi. Hoác sực nói xong liền đi ra cửa. Hai đứa trẻ giữ cửa lập tức làm theo chỉ thị của hắn, một lần nữa mở đại môn ra. Tiếng cửa được kéo ra, đám người đứng bên ngoài lập tức tùm tụm lại, có người còn kiếng chân nhìn vào bên trong. Thái tử điện hạ ra rồi. Hoác sực mặt trường sam màu trắng bên ngoài là áo khoác lông trồn, dáng vẻ vừa anh tuấn lại vừa có khí phách mái tóc đen buộc cao trên đỉnh đầu. Hai tay chắp sau lưng bước về phía trước, đứng lại ở chỗ bậc thang, ánh mắt thâm trầm đảo qua một lượt trong nháy mắt cả phủ thái tử bị bao trùm bởi hơi thở của hắn, nhất thời trở nên yên tĩnh lạ thường. Hoác sực khẽ cau mày, tống cảnh ngưỡng liền ngầm hiểu ra, hắn vốn đứng đằng sau hoác sực, lúc này liền bước lên một bước nhỏ, để vai hắn và vai hoác sực cách nhau chỉ khoảng nửa phân, nói... Các vị đại thần đã không quản ngại dành thời gian quý báu của mình để đến chúc mừng cho Điện Hạ còn phải vất vả đợi bên ngoài khá lâu rồi, mong các vị lượng thứ. Tống thì về quá lời rồi. Người lên tiếng chắp tay hành lễ với hoắc sực cười nói. Chúng thần trước là đến để chúc mừng Điện Hạ sinh được tiểu công tử, tiếp theo là chúc mừng cho Lâm Tiểu Thư được phong làm lương đế Đây đúng là song hỷ lâm môn chúng thần tới đây vốn là làm phiền đến điện hạ, sao có thể oán trách gì chứ? Người nói chính là khâu đại nhân của thượng thư các, trong cả đám thì chức vị của hắn tuy không phải cao nhất, nhưng lại là người lớn tuổi nhất, với lại hắn còn rất biết ăn nói, cho nên rất được tín nhiệm. Hoác sực tính tình lạnh lùng thay vì nói sắc mặt hắn không chút thay đổi, còn không bằng nói thẳng luôn là hắn cảm thấy chán ghét. Nghe khâu đại nhân nói xong, đến mắt hắn cũng chẳng buồn liếc một cái, chứ chưa nói đến chuyện tán dương lại khâu đại nhân. Tống cảnh ngưỡng ra hiệu cho bọn nha hoàn đã đứng đợi sẵn ở cửa, nói. Để biểu đạt lòng biết ơn với các vị đại nhân, điện hạ đã cố ý chuẩn bị rượu để uống cùng với các vị. Tống cảnh ngưỡng nói xong, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không thể tin được, rõ ràng bên trong hoa thơm chim hót nhưng thái tử điện hạ lại muốn uống rượu ngay tại đại môn với những đại thần tới để nịnh bợ này như thế là sao thái tử cầm lấy ly bạc trong khay mà nha hoàn đang cầm nâng ly lên ra hiệu sau đó mắt cũng không chớp mà đưa lên miệng uống cạn sủng phi đường tác giả đinh đông nhất thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 77 Tâm ý của các ngươi ta xin nhận chuyện hôm nay ta chưa từng nghĩ là các vị sẽ đến chung vui, không hề có chuẩn bị, cho nên xin mời các vị về cho. Hoác rực chắp tay sau lưng, bóng dáng cao ngạo đứng bên cạnh hai con sư tử đá, ngữ điệu không cho phép tự tuyệt khiến cả đám sưởng sốt cảm giác như mình đang bị đùa cợt, nhưng dù dẫn đến mấy thì cũng không dám nói. Đối với chuyện này, Tuy mọi người hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng thấy phù hợp với phong cách hành sự của Hoắc Sực. Đang lúc mọi người phán đoán nguyên do hắn làm vậy thì hoặc Sực lại lên tiếng. Các lễ vật các vị mang vào phủ lúc trước ta đã cho người kiểm kê kỹ rồi. Hoắc Sực lúc nói chuyện hơi nhích môi cười nhạt, khiến cho người ta cảm thấy trong lúc lơ đáng hắn có thể dồn người ta vào chỗ chết vậy, thật vô cùng đáng sợ. Ta vốn là muốn trả lại cho các vị. Nhưng phía Bắc năm nay gặp thiên tai nghiêm trọng, ta biết các vị cũng thương cho dân chúng bị nạn giống như ta, nhưng ngặt nỗi là không thể trực tiếp đến giúp được. May sao ta vừa mới nghe tin Phụ Hoàng sẽ phái lưu tư lưu đại nhân đi lên phía Bắc cứu trợ, ít ngày nữa sẽ lên đường. Vậy riêng ta sẽ chi 10 vạn lượng bạc trắng giao cho Lưu Đại Nhân mang đến giúp ta đồng thời cũng một lần đứng ra làm chủ thay các vị chuyển tâm ý của các vị đến Lưu Đại Nhân để cứu trợ người dân bị nạn. Hoác sực dừng một chút tầm mắt khẽ liếc qua đám người. Các vị có ý kiến gì không? Mới nghe hoác sực nói một nửa, mọi người đứng đó đều bắt đầu có suy nghĩ riêng trong đầu, người nào tặng nhiều lễ thì rất vui mừng Thái tử Điện Hạ đã cho người kiểm kê, vậy nhất định sẽ biết là ai tặng nhiều, còn những người ít lễ thì buồn bã không thôi, hối hận vì mình mang đến ít quá. Thế nhưng nghe hoác sực nói hết câu thì toàn bộ lại xứng sờ ngơ ngác Thái tử Điện Hạ lấy lễ vật của bọn họ mang đi cứu trợ dân bị nạn sao cách làm của hoác dực hiển nhiên đã vượt quá dự liệu của mọi người nhưng bọn hắn nào dám lên tiếng phản đối vị này chính là thái tử gia đang có ưu thế nhất rất có thể sẽ là hoàng đế trong tương lai hiện tại nếu đắc tội hắn thì tương lai bọn họ sẽ ra sao đây nghĩ tới nghĩ lui mọi người liền dồn ánh mắt vào người khâu đại nhân Khâu Đại Nhân quả thật cũng bị làm cho giật mình, nhưng hắn đã ở trốn quan trường nhiều năm, đương nhiên vô cùng lão luyện, trong nháy mắt liền khôi phục lại thái độ bình thường. Lưu Tư là tâm phúc của Thái tử Điện Hạ, vốn chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, bây giờ lại đột nhiên thăng chức làm tuần phủ sáu tỉnh, từ chuyện này có thể thấy là Hoàng thượng rất tín nhiệm Thái tử Điện Hạ. Sau khi suy nghĩ, Khâu Đại Nhân liền chậm rãi lên tiếng. Thái tử Điện Hạ luôn lo nghĩ cho dân chúng, điều này thật khiến cho Vi Thần lấy làm hổ thẹn, nếu Điện Hạ đã nói vậy thì Thần cũng không giấu Điện Hạ trong phủ Vi Thần còn đúng một vạn lượng bạc trắng. Xin nhờ Thái tử Điện Hạ giúp Vi Thần chuyển cho Lưu Đại Nhân coi như để biểu đạt cho tấm lòng của Vi Thần đối với tình cảnh khó khăn của người dân miền Bắc lúc này. Khâu Đại Nhân tuy chỉ là một thượng thư, nhưng gia sản rất phong phú, một vạn lượng bạc tuy không ít. Nhưng đối với hắn mà nói thì cũng chẳng đáng là gì, nếu thật sự muốn gây ấn tượng để hoắc sực nhớ đến hắn, thì có phải chi nhiều hơn nữa thì hắn cũng chi. Những quan viên khác không ai có thể vung tiền hào phóng được như hắn, có mấy quan viên còn lấy hết vốn liếng để mua lễ vật đưa cho hoắc sực rồi, nhưng đã đến nước này thì không thể quay đầu lại được nữa. Nếu dừng bước thì chẳng khác nào công dã tràng, đành phải cùng nhau dối rít nói mình cũng muốn được ủng hộ cho dân chúng gặp thiên tai, thậm chí vì muốn gây ấn tượng với hoát sực nên người sau còn đưa giá cao hơn người trước, cuối cùng thậm chí còn có người chịu chi ra ba vạn lượng bạc trắng. Khâu đại nhân mặt đã biến sắc, sớm biết vậy thì hắn đã không đứng ra lên tiếng trước, bây giờ biến thành vị trí không trên không dưới, thật khiến hắn cực kỳ xấu hổ. Hoác sực nghe mọi người báo ngân lượng xong, ánh mắt không cảm xúc thoáng hiện ra ý cười. Sự hào phóng của các vị chính là may mắn của những người dân phía Bắc, vào buổi sáng lưu đại nhân sẽ phái người đi tới các phủ để lấy ngân lượng, mong các vị chuẩn bị sớm một chút. Hoác sực nói xong liền phân phó tống cảnh ngưỡng sai người ghi lại số ngân lượng mà mọi người báo, sau đó lạnh nhạt xoay người đi vào phủ hoàn toàn không thèm để tâm đến cảm thụ của những vị đại thần kia. Tống cảnh ngưỡng không khỏi buồn cười khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đám người kia, thật vất vả mới kìm lại được, cũng quay người đi theo hoắc sực. Điện hạ chiêu này của người thật quá hay. Tống cảnh ngưỡng bồi phục từ tận đáy lòng. Hoắc sực đi tới thanh lan quyền, tâm trạng có vẻ rất tốt, nói: hay thế nào? Lấy chi của dân để đưa lại cho dân, bạc của những kẻ đó không phải đều cướp đoạt của dân mà có sao, bình thường bảo bọn họ lấy được ra ít bạc còn khó hơn lên trời, ai cũng giả bộ than khóc kêu nghèo khổ. Hiện giờ thì vui rồi, mới đó đã khiến bọn họ phải móc ra mấy vạn, lúc nói ra mắt còn không thèm chớp, như thể số bạc đó không phải là của nhà bọn họ vậy. Tống cảnh ngưỡng vô cùng hưng phấn, điện hạ ngoài mặt thì không tham dự chuyện chiều tránh. Nhưng vẫn rất để tâm đến chuyện phía Bắc gặp thiên tai, cũng rất bất mãn với chuyện Hoàng thượng chỉ chi ra vẻn vẻn có ba vạn lượng bạc để cứu trợ. Hiện tại thì ổn rồi, thoáng cách đã giải quyết được một vấn đề khó khăn không nhỏ, Điện Hạ sẽ không còn phải phiền muộn nữa. Điện Hạ thuộc Hạ thấy người chỉ cần ra ngoài với thời gian chưa đầy một nén hương để nói mấy câu, thế mà đã thu được 35 vạn lượng bạc để cứu trợ dân gặp nạn, thật không thể tin được. Hoác sực nhích môi cười. Ngươi lầm rồi, ta còn uống một chén rượu nữa. Thuộc hạ nếu có thể thu được 30 vạn thì có phải uống 300 chén thuộc hạ cũng nguyện ý. Tống cảnh ngưỡng gãi đầu cười nói. Điện hạ, người nói xem thuộc hạ khi nào thì mới có thể giống như người, chỉ cần nói mấy câu là thu về cả đống bạc. Hoác sực cười nói. Chờ khi nào cha ngươi làm hoàng đế. Sau đó khiến cho mọi người cảm thấy là hắn sẽ truyền ngôi vị hoàng đế lại cho ngươi. Tống cảnh ngưỡng khổ sở nói. Xem ra cả đời này thuộc hạ không có cơ hội đó rồi đành hy vọng vào kiếp sau vậy. Hoác Sực nghe vậy thì chỉ cười nhạt mà không nói để mặc cho tống cảnh ngưỡng tự mơ tưởng. Sau khi đi qua hồ, rẽ vào một hành lang, Hoác Sực nói. Đã tính xong lễ chưa? Hồi Điện Hạ đã tính xong có 10 vạn lượng, tổng thêm 35 vạn vừa rồi nữa, tổng cộng là 45 vạn lượng. Hoác rực khẽ Ừ rồi nói tiếp. Chi thêm từ ngân sách của phủ 15 vạn nữa cho tròn 60 vạn lượng rồi giao cho Lưu Tư. Tống cảnh ngưỡng hơi do dự một chút, vốn hắn cho rằng Điện Hạ nói 10 vạn chẳng qua là để dọa những người đó thôi, cốt là để bọn họ phải chịu bỏ bạc ra, không ngờ là Điện Hạ lại làm thật. Mặc dù là thái tử nhưng mỗi tháng số bạc được đưa đến phủ cũng không nhiều hơn các vương gia khác là bao huống hồ điện hạ còn bị giam bế 2 năm Số tiền có được cũng chỉ là do hoàng thượng ban cho lúc người xuất trinh mấy năm trước Bây giờ lấy ra hết thì sau này phải làm sao Điện hạ, ngân sách của quý phủ cũng chỉ có hơn 15 vạn một chút thôi Nếu mang đi cứu trợ hết thì người biết xoay sở thế nào Hoác dực nghe xong liền khinh thường nói. Ngươi lo ta không có bạc sao? Tống cảnh ngưỡng lắc đầu, nghiêm túc nói. Không phải thuộc hạ lo lắng, mà hiện tại là thời điểm điện hạ cần dùng đến bạc. Nếu trong người không có bạc thì sẽ rất phiền toái. Không cần lo lắng, ta tự có cách. Hoác dực hai mắt phát sáng trong sự u lãnh tỏa ra chút ấm áp. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. 60 vạn lượng giúp đỡ dân chúng này nhất định phải ghi tên của Tam Tư. Tống Cảnh ngưỡng hoang mang nói. Lâm Tiểu Thư. À Lâm Lương Đế ý người là lấy danh nghĩa của người và Lâm Lương Đế sao? Lấy danh nghĩa của Tam Tư và những đại thần kia thôi, ta không cần. hoặc sực cười nhẹ, ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn. Tên của Tam Tư ghi ở vị trí đầu tiên, phía Bắc Nhân Khẩu Đông Đảo. Lần thiên tai này có rất nhiều người bị ảnh hưởng, ta muốn bọn họ phải ghi nhớ cho thật kỹ cái tên Lâm Tam Tư. Tống Cảnh Ngưỡng nghe Hoác sực nói thì càng hồ đồ hơn. Điện Hạ thuộc Hạ vẫn không hiểu chuyện này thật sự rất quan trọng với Lâm Lương đế sao. Hoác sực có phần không kiên nhẫn nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, nếu hiện tại người đứng cạnh hắn là Hà Tất Kỳ thì tên đó nhất định sẽ không nghĩ ngợi gì mà thi hành luôn đáng tiếc lại là Tống Cảnh Ngưỡng. Người hoàn toàn trái ngược hà tất kỳ, có suy nghĩ rất đơn giản và lòng hiếu kỳ nặng. Tuy vậy hoác sực vẫn nhìn được, vì đây là chuyện có liên quan đến lâm tam tư, liền nhẹ nhàng nói. Trước mắt thì không quan trọng, nhưng tương lai nếu muốn để nàng thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng hậu, thì những người đó sẽ trở thành những người rất quan trọng. Tống cảnh ngưng há to mồm, hồi lâu sau mới phản ứng lại được. Điện hạ. Người vì lâm lương đế mà lấy lòng dân chúng sao? Hoắc dực liếc nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, miễn cưỡng nói. Cuối cùng cũng thông minh ra một chút. Tống Cảnh Ngưỡng giải thích. Không phải thuộc hạ không thông minh, mà thuộc hạ thật sự không nghĩ đến mức này. Hoắc dực không muốn nói chuyện với hắn nữa, mới vậy mà đã làm chậm trễ bao nhiêu thời gian. Chờ Hà tất kỳ trở lại, ngươi cùng hắn đi tìm lưu tư để thương nghị chuyện này đi. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền Hoắc sực vừa mới nhắc đến Hà Tất Kỳ Thì liền trông thấy hắn dẫn theo một đứa bé đi về phía này Sùng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 78 Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến Hoắc sực quay đầu nhìn lại liền thấy Hà Tất Kỳ dẫn theo Lâm Tuyên đi đến Cậu bé này đã cao lớn hơn rất nhiều Khí sắc cũng tốt hơn Chỉ là vẫn có chút sợ hoát rực Vốn còn đang tươi cười rạng rỡ Lúc nhìn thấy hoát rực thì bỗng nghiêm túc lại Điện hạ, Hà. Hà Tất Kỳ sáng sớm đã đến trường đón Lâm Tuyên Đồng lão tiên sinh lúc đó có vẻ không được vui lắm Cố tình trì hoãn một lúc Hà Tất Kỳ mặc dù là người khá nhẫn nại Nhưng nếu trước mặt không phải là đồng lão tiên sinh trước đây từng mang ngôi vị thái phó, thì hắn đã sớm cướp người đi rồi. Tuyên nhi tham kiến thái tử điện hạ. Tuyên nhi nhỏ giọng nói, nhưng so với lần đầu tiên gặp Hoác Dực thì giọng nói tuy còn nhỏ, nhưng đã tự tin đứng thẳng người, song vẫn không dám nhìn thẳng Hoác Dực. Hoác Dực gật đầu, nói với hà tất kỳ và tống cảnh ngưỡng. Các ngươi vào bên trong trước đi, Tuyên Nhi đi theo ta. Lúc nói lời này, rõ ràng hắn nhìn thấy cái miệng nhỏ của Lâm Tuyên hơi biếu ra không tình nguyện. Hoác Dực đã quen với chuyện này rồi, đừng nói đến Lâm Tuyên không hay gặp hắn, mà ngay cả cửa để Hoác Khải Thành lúc gặp hắn cũng còn sợ rồi trốn mất. Tuyên Nhi Tâm trạng Hoác Dực rất tốt, giọng nói cũng nhu hòa hơn bình thường. Hơn nữa tuyên nhi còn là đệ đệ của tam tư nên hắn đương nhiên sẽ không lạnh lùng mà nói chuyện. Đồng lão tiên sinh khen đệ rất thông minh tuổi còn nhỏ mà đã ưu tú hơn người. Lâm tuyên đỏ mặt cúi đầu nói. Đồng lão tiên sinh quá khen rồi là vì đồng lão tiên sinh dạy học rất hay trong trường còn có rất nhiều người thông minh hơn tuyên nhi. hoắc sực hài lòng gật đầu hắn rất thích những người biết khiêm tốn như vậy. Đồng lão tiên sinh trước đó đã đưa cho hắn xem bài thi của tuyên nhi quả thật cách trả lời của tuyên nhi khác hẳn với những học trò khác tuổi còn nhỏ mà đã có những cách giải thích độc đáo thật khiến hắn phải nhìn nhận lại với ánh mắt khác xưa. Vậy ta hỏi để gần đây các đại thần đang nhì luận về chuyện phương diện chọn lựa người tài qua các cuộc thi còn chưa toàn diện. Cứ như vậy sẽ làm giới hạn sự phát triển của quốc gia đề nghị hủy bỏ cuộc thi khoa cử, đề nghị việc này lời hay hại. Lâm Tuyên từ nhỏ luôn ở bên Lâm Tam Tư coi như cũng là được nàng nuôi lớn cho nên tư tưởng của hắn khá giống Lâm Tam Tư. Tuyên Nhi cho là hại. Hoặc Sực biết Tuyên Nhi thông minh, nhưng thấy Tuyên Nhi không hề nghĩ ngợi mà trả lời ngay như vậy thì cũng khiến hắn hơi giật mình, hỏi. Vì sao? Lâm Tuyên lúc này tuy gương mặt còn non nớt, nhưng áng mắt trong suốt lại vô cùng kiên định cực kỳ giống Lâm Tam Tư lúc đang suy nghĩ, dừng lại một chút rồi chậm rãi nói. Thiết nghĩ nếu như hủy bỏ chế độ khoa cử, thì phải tuyển chọn người mới theo cách nào đây? Không có người mới thì cả quốc gia tất sẽ trì trệ không tiến lên được, bởi vì nhân tài là người sáng lập ra hết thảy. Có người cho rằng có thể tự tiến cử người mới, nhưng nếu chỉ đơn thuần tiến cử thì nhân phẩm của người đó không thể khẳng định là thật hay giả. Còn khoa cử thì có thể tuyển chọn ra những người tài bằng năng lực thật sự của họ, cho nên tuyên nhi cho rằng không nên hủy bỏ cuộc thi khoa cử hoác sực thấy lời của lâm tuyên tuy không được khéo léo như người trưởng thành nhưng ở một vài phương diện thì đã nói được ra điểm quan trọng còn nhỏ mà đã có tư tưởng như vậy thật khiến hoác sực phải kinh ngạc đồng thời càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng hoác sực nở nụ cười với lâm tuyên nói tuyên nhi lớn lên để muốn làm gì qua câu hỏi vừa rồi lâm tuyên đã không còn e rè với hoác sực nữa Liền khôi phục lại dáng vẻ của con nít, nghĩ một chút rồi nói. Tuyên nhi muốn làm đại học sĩ trở thành người có học thức. Hoắc dực buồn cười hỏi. Vì sao? Lâm tuyên đáp. Tỷ tỷ nói người có học thức rất có nội hàm, được nhiều người yêu mến. Tuyên nhi muốn trở thành một người như vậy. Tuyên nhi nghĩ rất hay. Nghe Hoắc dực khen ngợi. Lâm Tuyên liền đỏ mặt trước kia khi ở Lâm phủ tỷ tỷ cũng thường xuyên khích lệ cậu, nhưng bây giờ sống xa tỷ tỷ lâu ngày cậu đã lâu rồi không được nghe lời tán dương dịu dàng như vậy nữa. Hoắc Sực nhìn Lâm Tuyên nói: Tuyên Nhi để có biết ở Nam giả quốc chúng ta còn có một lớp người khác cũng rất có học thức không? Lâm Tuyên tò mò hỏi: Thái tử điện hạ là lớp người nào? Hoắc Sực mỉm cười nói: Tuyên Nhi, nơi này là phủ thái tử, là nơi ta và tỷ tỷ của đệ sinh sống, để không cần phải câu nệ như vậy, lúc không có ai cứ gọi ta là tỷ phu. Lâm Tuyên nghe vậy thì có phần không dám tin, nhưng thấy ánh mắt thâm trầm của hoát rực thì liền không rõ cảm xúc của hắn lúc này, không thể làm gì khác là gật đầu nói. Tuyên Nhi biết rồi điện. À, tỷ phu lâm tuyên thông minh hiểu chuyện khiến cho hoác Dực cảm thấy rất thoải mái nhất là khi lâm tuyên cúi đầu trầm tư ánh mắt trong suốt và cặp lông mi dài cực kỳ giống tam tư nếu như cải trang thành nữ nhi thì quả thật giống với hình ảnh khi lần đầu tiên hắn gặp nàng cảnh tượng đó đến nay hắn vẫn còn nhớ như in trong đầu hoác Dực sắt tay lâm tuyên giống như đại ca nắm tay để để dẫn cậu bé đi qua một dãy hành lang chầm rãi nói Quan ngự sử mở ngoặt tròn một tài trí của bọn họ không hề thua kém bất cứ kẻ nào. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn quan ngự sử. Là chức quan chuyên làm công việc giám sát ở triều đình can gián nhà vua tố cáo tội lỗi của các quan lại nhằm giữ gìn kỷ cương phép nước. Lâm tuyên còn quá nhỏ nên không biết được hết về các chức quan, liền ngẩng đầu tò mò hỏi. Tỷ phu quan ngự sử là làm công việc gì? Đệ về hỏi đồng lão tiên sinh là sẽ biết ngay. Hoác sực hơi cúi người xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn lâm tuyên, nói tiếp. Tuyên nhi rất quý nhị tỷ của mình đúng không? Lâm tuyên không cần suy nghĩ mà gật đầu đáp luôn. Tất nhiên rồi, để rất yêu quý tỷ tỷ. Nhị tỷ của đệ giờ đã là người của ta, mà nữ nhân của ta tương lai sẽ là nhất quốc chi mẫu bên cạnh nếu không có ai giúp đỡ thì sẽ không đảm đương nổi hoặc sực nhích môi cười đưa tay sờ đầu lâm tuyên cho nên ta hy vọng để có thể trở thành quan ngự sử như vậy trong tương lai nhị tỷ của đệ sẽ không cần đến một vị quan ngự sử khác trợ giúp nữa với lại đệ là đệ đệ của nàng nên ta có thể yên tâm giao chuyện này cho đệ lâm tuyên suy nghĩ kỹ lại rồi mà vẫn không hiểu hết nhưng cậu cũng không quan tâm chuyện đó chỉ cần biết là có thể giúp đỡ được nhị tỷ là tốt rồi liền hỏi Làm quan ngự sử là có thể giúp đỡ tỷ tỷ sao ạ? Đúng vậy. Hoắc Sực đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về nơi xa, nét mặt như sương mù khiến cho người ta nhìn không thấu. Có một số việc chỉ có quan ngự sử mới làm được thôi. Lâm Tuyên tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng đối với cậu thì Nhị tỷ cũng giống như cha mẹ mình vậy, là người thân thiết nhất với cậu, chỉ cần giúp được Nhị tỷ thì có làm gì cậu cũng sẵn lòng. Nghĩ xong liền kiên định gật đầu. Tuyên Nhi nguyện ý. Ừ. Hoác rực sờ đầu Lâm Tuyên cười nói. Mấy ngày nữa quay lại trường để hãy nói suy nghĩ của để cho đồng lão tiên sinh. Ông ấy nhất định sẽ giúp đệ. Lâm Tuyên nghiêm túc gật đầu nói. Vâng Tuyên Nhi nhớ rồi. Nói xong liền giống như bây giờ mới phản ứng kịp mở to hai mắt hỏi. Tuyên Nhi sẽ được ở lại đây mấy ngày nữa sao? Hoác sực gật đầu. Tất nhiên rồi. Lâm tuyên vui vẻ vỗ tay nói. Tốt quá. Cuối cùng cũng được ở với tỷ tỷ rồi. Hoác sực nghe thế liền hơi nhíu mày. Vừa định nói thì lại nghe thấy bên trong thanh lan Uyển truyền tới một giọng nói dịu dàng dễ nghe nhưng có phần gấp gáp. Tuyên nhi. Là tuyên nhi đúng không? Lúc phát ra tiếng nói, bóng dáng của Lâm Tam Tư cũng xuất hiện ở bên ngoài cửa thanh lan uyển Tỷ tỷ. Lâm Tuyên dù sao vẫn chỉ là trẻ con, vừa trông thấy Lâm Tam Tư thì liền hưng phấn nhảy lên. Nếu là trước kia thì chắc chắn là cậu sẽ lập tức chạy như bay đến bên cạnh Lâm Tam Tư. Nhưng bây giờ sau khi trải qua nhiều chuyện cậu đã biết nhìn sắc mặt của người khác. Lén liếc nhìn hoắc rực một cái, cậu cố kìm nén bước chân mình, đứng im bên cạnh hoắc rực. hoắc rực thấy thế thì nhẹ nhàng cười, nói. Đi đi. Lâm tuyên được cho phép, liền nhỏ miệng cười, chạy tới ôm lâm tam tư. Tỷ tỷ tuyên nhi rất nhớ tỷ. Lâm tam tư ngồi xổm xuống ôm lấy lâm tuyên, lời nói ngây thơ của cậu bé làm cho nàng rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói. Tỷ tỷ cũng rất nhớ Tuyên Nhi. Đưa tay vuốt tóc Lâm Tuyên, nói. Tuyên Nhi của tỷ có vẻ sống rất tốt nhỉ, đã cao lớn vậy rồi sao? Tỷ tỷ còn nhớ lần trước lúc rời đi Tuyên Nhi vẫn chỉ là một đứa trẻ làm nũng trong lòng tỷ thôi mà. Lâm Tuyên ngẩng đầu lên từ trong ngực Lâm Tam Tư, nói. Tỷ tỷ Tuyên Nhi cũng sẽ phải lớn lên mà. Phục Linh đứng bên cạnh thấy cảnh này cũng mừng rỡ khóc theo. Hoác sực đi tới bên cạnh lâm tam tư, đỡ lấy đầu nàng rồi kéo vào ngực mình yêu thương vé vào tai nàng nói. Ta biết lúc nàng buồn sẽ khóc, nhưng sao ngay cả lúc vui nàng cũng khóc vậy. Thôi được rồi, nàng muốn khóc thì khóc một lúc đi cứ vé vào ngực ta mà khóc, không ai nhìn thấy đâu. Nói xong liền đưa tay vuốt ve mặt nàng, giúp nàng lau nước mắt. Lâm tam tư vốn đang xúc động nghe vậy liền không khỏi bật cười nhìn Hoắc rực nói cảm ơn điện hạ Hoắc rực nhớn mày cười nhẹ thấy bách hợp mang mũ tới liền thuận tay nhận lấy rồi đội cho nàng nàng đó đi ra ngoài mà cũng không biết đội mũ vào nhớ cảm lạnh thì biết làm sao bây giờ lâm tam tư ngượng ngùng cười nói ta vốn vẫn luôn ngoan ngoãn ở yên trong phòng Nhưng lại loáng thoáng nghe thấy giọng của Tuyên Nhi nên mới kích động chạy ra ngoài, làm sao còn suy nghĩ đến chuyện khác chứ. Lâm Tam Tư nhìn áo choàng trên người, cười nói: "Nhưng cũng không phải là ta đã quên hết, vẫn còn nhớ mặt áo choàng này." Hoặc sực tuy lo lắng cho nàng nhưng cũng không nỡ mắng nàng, thấy nàng nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo và nụ cười tươi sáng, liền giúp nàng khép lại áo choàng, nói: "Được rồi, Vào nhà thôi, coi chừng bị lạnh. Lâm Tam Tư nghe lời gật đầu, dắt tay Lâm Tuyên nói. Tuyên Nhi, chúng ta vào nhà thôi, để tỷ tỷ nhìn Tuyên Nhi cho thật kỹ nào, có vẻ đẹp trai lên rất nhiều đó. Lâm Tuyên cười nói. Tỷ tỷ cũng đẹp hơn trước đây rất nhiều. Lâm Tam Tư ra vẻ kinh ngạc hỏi. Thật không? Trong mắt Lâm Tuyên thì Lâm Tam Tư là người xinh đẹp nhất. Cậu nhìn lâm tam tư thành thật đáp. Thật ạ. Cánh tay đang ôm hông lâm tam tư khẽ nắm chặt lại. Nhìn hai tỷ để vui vẻ hòa thuận. Sắc mặt của chủ nhân cánh tay trở nên hơi khác thường. Gân má giật giật. Phản phất có thể tưởng tượng ra cảnh tam tư cùng với hoác thần hy trong tương lai. Không được con trai của hoác sực hắn không thể giống như thế được. Sùng. Phi đường. Tác giả. Định đông nhất. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website bảy mươi 79 Lúc mấy người đi vào trong nhà thì Hoác Thần Hy cũng đã tỉnh Miệng cứ a không biết đang nói gì Lâm Tam Tư đi tới bế con lên cho Lâm Tuyên nhìn Khi nhi con xem ai tới thăm con này Là cứu cứu mở ngoặt tròn cậu đóng ngoặt tròn đó Lâm Tuyên hiển nhiên vẫn chưa thích ứng được Vì chưa có ai gọi cậu là cấu cấu bao giờ cả, dáng vẻ có phần luống uống nhưng vẫn rất vui mừng, nhìn thân thể nho nhỏ trong ngực Lâm Tam Tư, nói. Tỉ tỉ, bé con tên là Hy Nhi sao? Ừ. Lâm Tam Tư ngồi xuống ghế, vừa bế Hy Nhi vừa vấy Lâm Tuyên qua, nói. Tuyên Nhi của chúng ta lên làm cấu cấu rồi, chờ Hy Nhi lớn lên chút nữa, cấu cấu phải dắt Hy Nhi đi chơi nha. Lâm Tuyên nghiêng đầu, như thể cứ ngắm mãi cũng không chán, hai mắt xứng sờ, ngẩn người nhìn hoác thần Hy, một lúc sau mới nói. Mang Hy Nhi tới trường có được không? Lâm Tam Tư ngạc nhiên, cười đáp. Hy Nhi còn nhỏ quá, chưa thể tới trường được đâu. Lâm Tuyên có phần hưng phấn nói. Bởi vì ở đó cũng có rất nhiều hài tử ạch, nhất định bọn trẻ ở đó cũng sẽ thích Hy Nhi rồi đưa Hy Nhi đi chơi. Lâm Tam Tư xoa đầu Tuyên Nhi. Chờ Hy Nhi lớn Tuyên Nhi dẫn hi Nhi đến trường chơi nhé. Lâm Tuyên gật đầu thật mạnh. Vâng ạ. Hai người nói chuyện đôi ba câu. Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện là Hoác Thần Hy thì vẫn không có phản ứng gì. Từ đầu đến cuối còn không thèm cười một cái. Được Lâm Tam Tư ôm một lúc. Cái miệng nhỏ nhắn thế mà lại ngắp một cái thật to. Sau đó nhắm mắt ngủ tiếp lâm tam tư sở khóc sở cười nói vừa mới tỉnh mà sao lại ngủ tiếp rồi phục linh đứng bên cạnh nói vậy cứ để cho tiểu công tử ngủ ở đây có nô tỳ trông rồi tiểu thư cùng thái tử điện hạ đến mai huyền đi lâm tam tư gật đầu đặt Hi nhi lại vào trong nôi nắm tay tuyên nhi đi về phía hoác sực vừa rồi quản gia đắt vội vã chạy tới tìm hắn không biết là có chuyện gì chỉ thấy hoác sực hơi nghiêng người Hình như còn khẽ cao mày. Điện hạ. Lâm Tam Tư dịu dàng gọi. Hắn xoay người lại. Lông mày giãn ra. Nhìn nàng mỉm cười. Chuẩn bị xong chưa? Rồi à Tuyên Nhi khó có dịp đến đây một chuyến cho Tuyên Nhi đi cùng được không Điện hạ? Theo lý mà nói thì nếu không có sự đồng ý của hoắc sực thì nàng không nên đưa Tuyên Nhi ra đó cùng tránh cho hoắc sực không đồng ý. Tuyên Nhi lại phải quay về. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại chắc chắn là Hoắc dực sẽ không cử tuyệt. Quả nhiên, Hoắc dực thoải mái gật đầu nói. Tùy nàng. Dứt lời liền cầm tay nàng cùng nhau đi tới mai Uyển Kinh thành bên trong phủ thừa tướng. Vốn thời tiết còn khá lạnh, nhưng ở bùi phủ lại vô cùng náo nhiệt. Trong phòng của bùi tiểu thư truyền đến tiếng đập phá ầm ý. Bùi thừa tướng đứng bên ngoài nghe mà không khỏi đau lòng. Mấy món đồ trong nhà đều là do ông sưu tầm bao lâu nay, ngày thường lúc các nha hoàn lao dọn ông còn phải dặn dò liên tục, nhưng bây giờ thì phần lớn đồ đạc đã bị đập hỏng hết rồi. Bùi thừa tướng tuy xót của, nhưng đồ có quý thế nào thì cũng không bằng đứa con gái mà ông nâng niu như hòn ngọc quý trên tay. Bùi ngọc lan mấy ngày nay tâm trạng không vui ngày ngày ở trong phòng đập phá đồ đạc đập hết rồi thì lại sai quản ra mua thêm chút đồ bỏ vào để cho nàng đập tiếp coi như giúp cho lòng nàng có thể thoải mái hơn một chút lan lan nữ nhi bảo bối của ta ơi con đừng tự giày vò mình nữa có được không cẩn thận sinh bệnh đấy bùi phu nhân đứng ngoài cửa khuyên can trong lòng rất lo cho nữ nhi mấy ngày qua bà ăn không ngon ngủ không yên thoáng cái như già đi cả mấy tuổi Mấy người thiếp khác của bùi thừa tướng mặc dù cũng đứng trong sân giả bộ lên tiếng khuyên nhủ Nhưng trong lòng thì lại thầm chửi mắng Bùi Ngọc Lan cũng có ngày hôm nay thường ngày không phải ngươi cao ngạo lắm sao Chẳng bao giờ để mấy người thiếp này vào trong mắt Ngày nào mà nàng ta không chế nhạo các nàng mấy câu thì ngày đó trôi qua thật không mấy thoải mái gì Lão ra Tôn Di Thái dịu dàng lên tiếng Khiến cho bùi phu nhân đang khuyên bảo nữ nhi phải cảnh giác lắng nghe Ánh mắt cũng lạnh lùng liếc qua nhìn tôn di thái Người này không bao giờ làm bà bớt lo Không biết sẽ nói ra những lời vớ vẩn gì đây Tôn di thái làm như không thấy Nói Ta nghĩ là tiểu thư đang mắc tâm bệnh rồi Nếu tâm bệnh mà không trị được thì không tốt đâu Trước ở cạnh nhà ta có một nha đầu Thấy bùi thừa tướng cao mày tôn di thái vội vàng giải thích nhà đầu đó cả ngày cứ ở nhà gào thét lên một cách điên cuồng lúc nhỏ thì vô cùng xinh đẹp nhưng không hiểu buồn bực thế nào mà lại thành ra như thế tôn di thái nói xong còn cố ý nhìn bùi phu nhân nói bệnh này phải chữa sớm nếu không sẽ rất có hại cho bùi tiểu thư bùi phu nhân nghe tôn di thái nói xong sắc mặt đột nhiên thay đổi run rẩy nói Lão gia, đừng nghe nàng ta nói linh tinh, lan lan của chúng ta sẽ không như vậy đâu." Tôn Di thái bĩu môi, dáng vẻ có phần ấm ức. "Ta cũng chỉ hảo tâm nhắc nhở vậy thôi, với lại chuyện sau này chúng ta làm sao biết trước được, còn phải xem đại tiểu thư có chịu buông bỏ phiền muộn hay không nữa." Vừa dứt lời thì cửa bỗng bị mở toang, Bùi Ngọc Lan từ từ đi ra, trong tay cầm một tờ giấy đã bị nàng vò đến nhầu nát, không còn nhìn ra rõ chữ.